Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện Chương 151: Chiến đấu theo bản năng. Xích huyết Ngô Châm, có ý gì đây? Pháp quyết mà Hiên Ngọc sa tu luyện là đạo tàn chân nguyên diệu yếu của công luôn. Pháp do tâm sinh, bản thân là tiểu thế giới, bên ngoài là đại thế giới. Chỉ cần có suy nghĩ là có thể dẫn quy lực của đại thế giới vào trong tiểu thế giới. Tốc độ thi triển đạo pháp so với phi kiếm tinh thần hợp nhất còn nhanh hơn. Khi phóng thích, đồng tử hai mắt biến thành màu tím. Thứ pháp quyết này cũng chỉ có đạo tàng chân nguyên diệu yếu của cung luân mà thôi. Nghe thấy Mộ Hàm Phong nói vậy, Lạc Bắc và Thái Thúc liền hiểu ra. Đạo tàng chân nguyên diệu yếu là một trong số pháp quyết độc môn của thập đại kim tiên phái cung luân. Cho dù ở cung luân cũng là một trong số những pháp quyết huyền diệu và uy lực lớn nhất. Pháp quyết như vậy Cung Luân không thể vô duyên vô cớ truyền cho thương lãng cung. Nếu không cho dù thương lãng cung cho dù có may mắn tìm được pháp quyết thì cũng không dám tu luyện. Nếu để cho Cung Luân biết được thì sẽ bị diệt môn. Nhưng Hiên Ngọc Sa bây giờ lại đang dùng chính là pháp quyết đạo tàng chân nguyên diệu yếu. Như vậy chỉ có một khả năng đó là phái Cung Luân đã cấp nó cho thương lãng cung. Chẳng trách mà thương lãng cung vốn chỉ là một phái nhỏ vậy mà trong 10 năm qua có thế nhất thống Đông Hải. Hiểu được điều ấy, Lạc Bắc và Thái Thúc như bừng tỉnh. Trong những năm qua, sở dĩ Thương Lãng Cung có được uy thế như vậy chắc chắn là do cung Luân giúp đỡ. cung Luân không chỉ muốn trở thành lãnh tụ của huyền môn trong thiên hạ mà còn muốn xưng bá. Thương Lãng Cung có thể nói là con rối của cung Luân ở hải ngoại. Thế lực của cung Luân đã lan tới đây rồi. cung Luân! cung Luân! Trong nháy mắt, Lạc Bắc và Thái Thúc lại một lần nữa hiểu rõ quyền lực của cung Luân. Thiên đạo vận hành chính là cá lớn nuốt cá bé. Có một thứ hùng mạnh thì có rất nhiều thế lực yếu hơn sẽ tự động dựa vào đó. Điều đó khiến cho thế lực mạnh càng mạnh thêm. Trong nháy mắt, lạc bắc lần đầu tiên xuất hiện suy nghĩ đó. Không ngờ khí huyết và da thịt của thất hải yêu vương thú trời sinh lại có thể trừ khử được pháp thuật công kích. Nhưng vào lúc này, tộc ly thủ chợt có người thốt lên. từng tia chớp màu tím đánh lên người thất hải yêu vương thú không ngờ nó vẫn đứng yên những đường vân màu đỏ và màu đen trên người thất hải yêu vương thú tràn ngập hơi thở khủng bố và dữ tận như có một lớp ánh sáng lưu chuyển từng tia chớp màu tím cơ bản không thể xuyên qua được chỉ bắn lên những tia lửa điện bình thường thân thể của yêu tộc thân thể so với con người mạnh hơn nhiều cho dù là người tu đạo có thời gian tu hành lâu thân thể mạnh mẽ cũng không thể sánh bằng rất nhiều yêu tộc chưa tu luyện Nhất là một số yêu tộc mạnh trời sinh có được thân thể rất mạnh, người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Chẳng hạn như tộc ly thủ, trời sinh tuổi thọ đã tới 500 tuổi. Khi tới trăm tuổi có thể hóa thành hình người. Vào lúc 200 tuổi tương đương với một thanh niên. Đám người liên nhiêu ly đều hơn 200 tuổi, khi trăm tuổi, chỉ tương đương với người thường còn nhỏ thì người tộc ly thủ cũng đã có tới cả ngàn cân lực lượng. Nhưng tộc ly thủ mặc dù là dị tộc từ thời thượng cổ, là đỉnh cao trong yêu tộc nhưng thân thể cũng không thể chống lại thứ pháp thuật công kích. Đạo tàng chân nguyên diệu yếu tạo ra tử lôi có uy lực rất mạnh, thậm chí còn cao hơn kim quan thần lôi. Người tu đạo bình thường mà bị loại lôi điện này đánh trúng chỉ có khả năng bị chết ngay lập tức. Còn người tộc ly thủ bị đánh trúng chưa chắc đã chết nhưng ít nhất cũng bị thương, chứ không thể được như thất hải yêu vương thú không hề có lấy một chút dấu vết. Trời sinh thất hải yêu vương thú có thân thể rất mạnh con thất hải yêu vương thú kia vẫn chưa trưởng thành chưa có ý muốn làm tọa kỵ cho người khác mộ hàm phong nghe thấy người tộc ly thủ kêu lên thì hít một hơi thật sâu rồi nói hiện tại con thất hải yêu vương thú này còn chưa tới thời điểm lợi hại nhất vẫn còn chưa tới thời điểm lợi hại nhất thái thúc nhìn thất hải yêu vương thú đang tản ra đầy hơi thở khủng bố con thất hải yêu vương thú này còn chưa trưởng thành hay sao tại sao nói phải sau khi trở thành tọa kỵ của người thì mới tới thời điểm lợi hại nhất cũng giống như yêu tộc thất hải yêu vương thú tới giai đoạn trưởng thành mới mạnh nhất tương truyền khi thất hải yêu vương thú trưởng thành trên trán cũng sẽ có hoa văn màu hồng đen hiện tại con thất hải yêu vương thú này mặc dù trên toàn thân đều có hoa văn nhưng trán vẫn chưa có lạc bắc và thái thúc liếc mắt nhìn thì thấy trên trán của con thất hải yêu vương thú là một lớp vẫy to màu đen chiếu chưa có hoa văn Đúng lúc này, Mộ Hàm Phong lại nói tiếp, thân hình của thất hải yêu vương thú rất mạnh. Nhưng nhược điểm của nó là ở chỗ cho dù có được thần thức thì cũng không bằng yêu tộc yếu nhất. Nó hết sức ngây thơ, chỉ biết chiến đấu theo bản năng. Cứ như vậy đối địch với người ta thì cơ bản không thể nào phát huy được toàn bộ thực lực. Nhưng thất hải yêu vương thú trời sinh có tính chất đặc biệt, có thể chủ động kết nối với tinh thần của người khác. Giống như Pháp Bảo mà người tu đạo luyện chế... Muốn thành lập sự liên hệ thì phải dùng pháp thuật. Nhưng thất hải yêu vương thú lại có thể chủ động cùng với con người thiết lập mối liên hệ chủ tớ. Nếu thất hải yêu vương nhận chủ, đối liền với tinh thần của chủ nhân thì có thể cảm nhận được suy nghĩ và hiểu được phương pháp đối địch. Vì vậy mà trong truyền thuyết, thất hải yêu vương thú là thú cưỡi trời sinh. Sau khi trở thành thú cưỡi của người khác thì mới mạnh nhất. Cũng vì vậy mà truyền thuyết mới nói một khi trở thành chủ nhân của thất hải yêu vương thú thì cũng trở thành vua của yêu tộc trong thất hải, là thất hải yêu vương. Lạc Bắc tập trung nhìn thì thấy lôi điện màu tím mà hiên ngọc sa phát ra mặc dù không thể đánh cho thất hải yêu vương thú bị thương nhưng cũng làm cho nó vô cùng tức giận, bị thu hút sự chú ý, bỏ quân hải lan vương chiến bách lý và đinh ngao, cứ vậy mà nhạo về phía hiên ngọc sa Ất mộc nguyên khí Huyền âm thủy lôi Thất hại yêu vương thú vừa mới xông lên. Một tràng âm thanh huyền ảo theo tiếng gầm cùng với hơi thở khủng bố của nó tản ra. Chỉ thấy tầng tầng nước biển ập tới hiên ngọc sa Trước nước cũng có vô số cây gỗ màu xanh, mỗi cái đều có đường kính tới mấy trượng, dài hơn mười trượng. Khi chúng xuất hiện, trong nước biển xung quanh người hiên ngọc sa cũng đã có vô số tia chớp màu xám. Sắc mặt của người tộc ly thủ lại càng thêm khó coi. Là một trong những đỉnh cao của yêu tộc. Một nhánh của Long tộc thượng cổ, tộc ly thủ trời sinh đã có tính kiêu ngạo Sau khi bị thương lãng cung đánh, sự kiêu ngạo đó cũng chỉ được giấu kín chứ không hề mất Bởi vì trong đầu của người tộc ly thủ thì dù sao thương lãng cung cũng là huyền môn Trong nghìn năm qua, yêu tộc so với huyền môn tu đạo vẫn ở thế yếu hơn Nhưng thất hải yêu vương thú lại thuộc yêu tộc Là một nhánh của Long tộc thượng cổ, tộc ly thủ có thể nhận ra cho dù là khí huyết hay sức mạnh thân thể thì bọn họ cũng kém hơn thất hải yêu vương thú không biết bao nhiêu lần mà tộc ly thủ ngoại trừ sự đặc biệt của tam thần long thể ra thì cũng chỉ có kết nối được với thủy hệ và khí lôi cương nhưng hiện tại trong nháy mắt thất hải yêu vương thú liền phóng ra pháp quyết hai hệ lôi mộc hơn nữa lúc trước nó phóng ra pháp quyết hệ thủy tính ra thì thất hải yêu vương thú có thể kết nối được với ba loại nguyên khí trong trời đất Hơn nữa, người tộc ly thủ chỉ cần liếc mắt là có thể hiểu được trong nháy mắt thất hại yêu vương thú có thể phóng ra hai loại pháp quyết đó có uy lực mạnh hơn pháp quyết của tộc ly thủ không biết bao nhiêu lần. Sự mạnh mẽ đó khiến cho niềm kiêu hãnh của tộc ly thủ bị đánh nát. Oanh! Oanh! Những tiếng nổ giống như có cả vạn cân thuốc nổ vang lên. Khi hệ mộc ngưng tụ thành những cây gõ to còn cách Hiên Ngọc Sa tới vài chục trượng thì những tia chớp màu xám đã nổ tung khiến cho nước biến xung quanh người Hiên Ngọc Sa bị đánh nát, chẳng khác nào dưới đáy biển tồn tại một vùng chân không. Tuy nhiên những vụ nổ đó cũng không ảnh hưởng tới Hiên Ngọc Sa. Bởi vì khi thất hải yêu vương thú lao tới, chiến xa ô đạm Kim Ma Lan của Hải Lan vương chiến. bách lý đã lao tới đón hiên ngọc sa lên xe cái ô đàm kim ma lan chiến xa thật lợi hại đúng là pháp bảo nổi danh của của ma vương trước đây lạc bắc liếc mắt nhìn thấy chiến xa ô đàm kim ma lan của hải lan vương vẫn bị thất hải yêu vương thú phóng ra huyền âm thủy lôi đánh tới nhưng trong đám sấm chớp đó ánh sáng màu đen tỏa ra từ chiến xa vẫn hoàn toàn không có một chút dao động bọn họ dám tới tìm thất hải yêu vương thú chắc là dựa vào xích huyết huyền sát trận của xích huyết ngô thuyền Thứ hai là dựa vào chiến xa ô đàm kim ma lang này. Nghe nói ngày xưa Đông Phương khủng cụ ma vương sử dụng chiến xa còn có thể hóa ra trăm con ma lang kết trận tạo ra uy lực cực lớn. Không biết Hải Lan vương chiến bách lý chiếm được cái pháp bảo này ở đâu nhưng dường như vẫn không thể phát huy được toàn bộ uy lực của nó. Chỉ có điều không biết thương lãng cung còn có chiêu gì khác nữa không? Mộ Hàm Phong nói thật nhanh. Thất hải yêu vương thú mạnh như vậy mà chỉ dựa vào bản năng để chiến đấu. Lạc Bắc thấy Thất Hải Yêu Vương thú mạnh như vậy, nếu có được thần thức của người tu đạo thì đã phá trận xong ra. Nhưng Thất Hải Yêu Vương thú quả thực chỉ giống như thần thú bình thường chưa có thần thức, chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản năng. Mỗi lần Hiên Ngọc Sa được đón vào chiến xa liền thi triển pháp quyết phóng ra sấm chớp màu tím khiến cho Thất Hải Yêu Vương thú gầm rống. Chỉ tập trung sự chú ý vào Hiên Ngọc Sa. Tất cả những cây gỗ màu xanh nó ngưng tụ thay đổi phương hướng lao thẳng về phía chiến xa. Nhưng làng khí đen bốc lên từ ô đàm kim ma lan với tốc độ cực nhanh khiến cho thất hải yêu vương thú đánh không trúng. Nếu có người phối hợp với thất hải yêu vương thú, ngăn cản chiến xa ô đàm kim ma lan thì với thực lực của nó, cho dù là chiến xa mạnh tới đâu cũng không thể nào ngăn cản được. Lạc Bắc thầm nghĩ nếu lấy kiếm cương của mình chặn chiến xa, thì với pháp thuật của thất hải yêu vương thú nhất định có thể đánh trúng. Tuy nhiên. Lạc Bắc mới nghĩ như vậy thì trên đỉnh đầu của Đinh Ngao chợt lao ra một hình người nhỏ cao chừng bảy tấc màu đen. Bộ mặt của hình người nhỏ đó giống hệt với Đinh Ngao. Nó đúng là nguyên anh của y, vừa nhìn thấy nguyên anh, Lạc Bắc và Thái Thúc có thể khẳng định tu vi của Đinh Ngao cùng cấp bậc với khuất đạo tử. Bởi vì có thể thấy rõ nguyên anh của Đinh Ngao nhìn ngưng động hơn so với của ảo băng vân. Nguyên anh của Đinh Ngao vừa lao ra Thân thể của y liền lay động đảng hải chung để bảo vệ bản thân và Nguyên Anh. Chỉ thấy Nguyên Anh vung tay lên phóng ra 10 vần sáng đỏ như máu tấn công liên tục lên người thất hải yêu vương thú. 10 vần sáng đỏ như máu đó là một vật chí bảo khác của Đinh Ngao có tên là vi huyết nghĩ tu la đao. Tổng cộng nó có tất cả 27 thanh. Có thể nói là một thứ pháp bảo huyền ảo chém thẳng vào nguyên thần và thần hồn. Pháp bảo bình thường và phi kiếm nếu giao chiến với huyết nghĩ tu la đao sẽ bị đánh nát nguyên thần bám trên pháp bảo và phi kiếm, khiến cho mất đi sự khống chế. Còn bình thường nếu có người dám sử dụng nguyên anh đối địch với đinh ngao nếu để cho nó chém trúng sẽ bị thương nặng. Vì vậy mà thứ pháp bảo này không chỉ đối với người tu đạo có tu vi kém hơn đinh ngao mà ngay cả những người có tu vi cao hơn cũng bị uy hiếp. Thân thể của thất hải yêu vương thú có lớp vậy rất chắc chắn khiến cho huyết nghĩ tu la đao không thể xé lấy một vết. Mà thần hồn của nó rất mạnh nhưng khi bị khí huyết sát trên thân huyết nghĩ tu la đau đi vào cũng bị đau đớn. Vì vậy mà nhất thời sự chú ý của nó lại tập trung về phía Đinh Ngao. Địa sát chân hỏa. Nguyên khí bốn hệ. Tới lúc này, Lạc Bắc thấy thất hải yêu vương thú bị đám người hiên ngọc sa và Đinh Ngao vây công đã nổi giận lôi đình, từ trong đôi mắt bắn ra vần sáng màu đen vàng khủng bố rồi ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng. Cùng lúc đó... Một quả cầu sấm chớp màu đen xám vượt qua hai mươi trượng nổ tung bên người đinh ngao. Đinh ngao cũng không dám va chạm, lay động đảng hải chung chắn trước người. Đồng thời định phi động sang một bên. Nhưng bất ngờ, thân hình của y như bị hút lấy mà ngừng lại một chút. Tới lúc này thì người tộc ly thủ và đám người mộ hàm phong đều thốt lên tiếng kêu kinh hãi. Một đòn đó của thất hải yêu vương thú không ngờ là pháp thuật kết hợp. Bên trong huyền ẩm thủy lôi đó là ánh lửa màu đen đậm. Ngọn lửa đó chính là chân hỏa địa sát dưới nền đất ngưng tụ lại. Không ngờ con thất hải yêu vương thú ít nhất có thể hấp thu bốn loại nguyên khí trong trời đất. Cứ như vậy, thất hải yêu vương thú tu luyện theo bản năng, trong thân thể tích tụ chân nguyên có thể nói là vô cùng mạnh. Địa sát chân hỏa được ngưng tụ từ khí hát sát trong lòng đất, cho nên ánh lửa màu đen nhìn chẳng khác gì nhựa đường. đinh ngao đã tu luyện được nguyên anh mặc dù phản ứng nhanh hơn người tu đạo bình thường vô số lần nhưng y cũng không ngờ thất hải yêu vương thú lại mạnh như vậy lại còn phóng ra được pháp thuật kết hợp chỉ một chút không ngờ đó khiến cho y bị địa sát chân hỏa dính phải mặc dù đinh ngao sử dụng đảng hải chung phóng ra rất nhiều hơi nước hóa giải được địa sát chân hỏa nhưng chỉ một tích tắc đó cũng đủ cho sấm chớp dáng trúng người y một đòn toàn lực của thất hải yêu vương thú cho dù là người tu đạo có được nguyên anh cũng không cản nổi Quả cầu huyền âm thủy lôi có đường kính hơn hai mươi trượng nện trúng người Đinh Ngao chẳng khác nào đập trúng một con rùi. Chỉ thấy sau tiếng nổ, nguyên anh của Đinh Ngao mặc dù đang cố gắng bay về cơ thể nhưng toàn thân của y có đảng hải chung che chắc vẫn nổ văng ra ngoài, thất khiếu chảy máu, chứng tỏ bị thương nặng. Con thất hải yêu vương thú này mà dùng đòn đó sớm thì ngay cả hiên ngọc sa cũng có khả năng bị thương nặng. Thái thúc nhìn thấy cảnh đó thì nghĩ vậy. Nhưng là một tiểu cô nương có tính cách kiên cường nên khiến cho nàng cảm thấy khó chịu. Vốn thất hải yêu vương thú chỉ cần một đòn cho dù không thể đánh chết đinh ngao nhưng cũng loại được y ra khỏi cuộc chiến. Nhưng đúng vào lúc này, hai tia chớp màu tím nổ tung trên đầu khiến cho sự chú ý của nó lại chuyển về phía hiên ngọc xa. Thân hình khổng lồ của nó vừa mới xoay chuyển thì 16 chiếc xích huyết ngô chu liền phóng ra 16 tia sáng đánh trúng người thất hải yêu vương thú. mười tia sáng đó như 16 cây châm xuyên qua vần sáng trên thân thể của thất hải yêu vương thú xuyên qua lớp vẫy lần này giống như sấm chớp bùng nổ dưới làng nước vô số làn sóng lớn bùng nổ trên người thất hải yêu vương thú khiến cho lớp vẫy của nó cũng bị dựng ngược lần này khi lớp vẫy dựng lên từ trên người thất hải yêu vương thú tản ra hơi thở khủng bố khiến cho người ta cảm thấy khó thở nhất là lớp vẫy trên cổ của thất hải yêu vương thú từng cái một to hơn trên thân nó rất nhiều Sau khi dựng lên nhìn chẳng khác gì một cái mũ giáp. Từng luồng địa sát chân hỏa bốc lên trên người Thất Hải Yêu Vương thú khiến cho người ta có cảm giác nước bị như bị đun sôi. Không biết Xích Huyết Ngô Chu bắn ra cái gì mà có thể làm cho Thất Hải Yêu Vương thú bị thương như vậy. Lạc Bắc không biết rằng 16 tia sáng đó chính là Xích Huyết Ngô Châm được chế luyện theo Xích Huyết Ngô Chu. Mỗi một cái Xích Huyết Ngô Chu sau khi chế luyện thì có thể có được một cây. Sau khi bắn ra một cây đó, xích huyết ngô chu không bao giờ có thể luyện được nó nữa mà sau khi xích huyết ngô chu luyện được xích huyết ngô châm có uy lực cực mạnh ngay cả lớp vẫy của thất hải yêu vương thú dày như vậy cũng có thể xuyên qua hơn nữa một khi nó lọt vào trong người liền chẳng khác nào dầu sôi rất khó sử dụng chân nguyên để nhổ ra mặc dù lạc bắc không biết được xích huyết ngô châm là cái gì nhưng hắn có thể nhận ra ánh mắt đầy tức giận và đau đớn của thất hải yêu vương thú Hiển nhiên là xích huyết ngô châm làm cho thất Hải yêu vương thú đau đớn, nếu không nó cũng không trở nên dữ tận tới như vậy. Tới lúc này, tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi vì hơi thở khủng bố của thất Hải yêu vương thú. Nhưng Lạc Bắc vẫn cảm thấy đôi mắt của nó vẫn trong veo, chẳng khác gì một đứa trẻ. Vào lúc này, Lạc Bắc thậm chí còn nghĩ rằng có lẽ thất Hải yêu vương thú cũng không nghĩ tới chuyện tại sao đám người này lại tới đây vây nó, quyết sống chết với nó. Chương 152 Thương Lãng Cung Chủ hỗn Nguyên Thần Hoàng Ngay vào lúc toàn bộ lớp vẫy trên người thất hải yêu vương thú dựng lên, toàn bộ thân thể của nó vốn đã khổng lồ thì bây giờ nhìn như to hơn gấp đôi. Đồng thời một làn hơi thở kịch liệt từ trong miệng nó cũng được phun ra. Thủy, hỏa, phong, lôi cùng xuất. Trong nháy mắt, An Khánh Tịch đang khống chế con thuyền la liền biến sắc. Bởi vì lần này thủy quyết do Thất Hải Yêu Vương thú phát ra hoàn toàn khác. Toàn bộ nước biển trong phạm vi 10 dặm lao thẳng về phía nó. Trong nháy mắt, từ người Thất Hải Yêu Vương thú giống như có một lực hút kinh người rút hết toàn bộ nước biển trong phạm vi 10 dặm thành một hạt châu. Ngay cả con thuyền sim la cũng không khống chế được mà bị hút tới. Nước xung quanh ép đến khiến cho mọi người có cảm giác như bị dập nát. Nhưng chuyện đó cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt, bởi vì ngay sau đó nước biển bị thất hải yêu vương thú hút lấy đã bùng nổ thủy mượn sức gió nước biển bị ép chặt đột nhiên tràn ra trên người của thất hải yêu vương thú không ngờ còn có thể thấy được cả gió đang lay động dưới sự giúp đỡ của làng gió mấy trăm ngàn cân nước biển tạo ra áp lực lớn hơn rất nhiều với tốc độ nhanh hơn đồng thời trong nước biển còn ẩn chưa cả một ngọn lửa màu đen và một dải chớp màu xám từ xa nhìn lại Trong phạm vi 10 dặm như không còn là hải vực mà biến thành luyện ngục đầy phong, hỏa lôi. Khi thất hải yêu vương thú bị xích huyết ngô châm đánh trúng, Hiên Ngọc Sa, Chiến Bách Lý và Đinh Ngao đều biết trong cơn giận, một đòn của thất hải yêu vương thú sẽ vô cùng khủng bố. Vì vậy mà Đinh Ngao bị thương nặng cho nên đã chạy thẳng ra khỏi trận xích huyết huyền sát. Hải Lan Vương Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa ỷ vào ô đạm Kim Ma Lan Chiến xa vẫn đứng ở trong trận. Nhưng cả hai lại không ngờ được trong cơn giận dữ, uy thế của thất hải yêu vương thú không ngờ lại mạnh tới mức như vậy. Chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, chiến xa ô đàm kim ma lan bị đánh bay ra khỏi trận. Xích huyết huyền sát trận do 16 chiếc xích huyết ngô chu tạo thành, dưới vụ nổ vần ánh sáng màu đỏ của chúng giống như một quả bong bóng liên tục phình lên rồi không chịu nổi mà nổ tung. Cả 16 con thuyền không còn giữ được vị trí khiến cho xích huyết huyền sát trận bị đánh vỡ. Thất Hải yêu vương thú còn chưa trưởng thành mà đã có uy thế hủy thiên diệt địa như vậy thì khi trưởng thành nó sẽ như thế nào? Lần này người của Thương Lãng cung tự chuốc lấy khổ. Nhìn thấy Thất Hải yêu vương thú chỉ một đòn đánh cho người của Thương Lãng cung tán loạn. Lạc bắt chỉ muốn hét lên thật sản khoái. Nhìn thấy Thất Hải yêu vương thú tản ra hơi thở khủng bố đang dương nanh múa vuốt định ngậm lấy hai cái xích huyết ngô chu mà nhai nát thì đột nhiên có tiếng cười lạnh vang lên. Một vần ánh sáng màu trắng chợt từ trên cao hạ xuống đầu của thất hải yêu vương thú. Thao sinh nguyên đã tới đây. Nghe thấy tiếng của mộ hàm phong, sự hưng phấn của lạc bắc liền biến mất. Bám theo viên minh châu từ trên cao hạ xuống đỉnh đầu của thất hải yêu vương thú, là một nam tử trung niên mặt trắng không râu đầy tiêu sái. Người đó chính là cung chủ thao sinh nguyên của thương lãng cung. Lúc này, tiếng cười lạnh của thao sinh nguyên khiến cho lạc bắc cảm nhận được người này không phải trùng hợp tới đây mà cũng giống như con thuyền sim la ẩn nấp sẵn ở đây từ lâu rồi trong lúc bao nhiêu người của thương lãng cung bị thất hải yêu vương thú đánh cho tán loạn mà thao sinh nguyên còn có thể cất tiếng cười lạnh đầy chắc chắn như thế thì chỉ có một điều đó là đám người hiên ngọc sa chỉ có tác dụng tiêu hao chân nguyên của thất hải yêu vương thú mà thôi còn lão mới chính là người trực tiếp đối đầu với thất hải yêu vương thú pháp bảo đó là gì thao sinh nguyên dán xuống. Bao phủ Thất Hải yêu vương thú trong một vận ánh sáng màu trắng giống như một lớp hơi nước. Thứ pháp bảo này ngay cả người có rất nhiều kiến thức như Mộ Hàm Phong cũng chưa hề nghe nói tới. Chỉ thấy cái pháp bảo giống như chiếc lá dính chặt lên đầu của Thất Hải yêu vương thú, che toàn bộ khuôn mặt của nó. Thất Hải yêu vương thú bị thứ pháp bảo đó che lấy màu thì hết sức lúng cuống, nhanh chóng tản ra hơi thở kinh người. Thất hại yêu vương thú chỉ phun ra một cái cũng đã tới 10.000 cân lực. Hơn nữa, bản thân nó ở trong nước lại tị thủy, sử dụng miệng và mũi để hô hấp. Vì vậy mà sau khi bị cái lá che mặt khiến cho nó khó thở thì trở nên lúng cúng. Trong hơi thở của nó lúc này đầy địa sát chân hỏa. Tuy nhiên cái pháp bảo đó bị thổi chỉ phồng lên giống như một quả khí cầu. Còn địa sát chân hỏa bên trong cháy sạch mà không hề phá được nó khiến cho hơi thở và địa sát chân hỏa không có chỗ phóng ra phản lại vào mặt của thất hải yêu vương thú. Thao sinh nguyên không hề sợ như vậy có lẽ là có chút hiểu biết đối với thất hải yêu vương thú. Lạc Bắc nhìn thấy thất hải yêu vương thú cuốn cùng tuy nhiên bốn cái chân và đuôi lại không thể nào với được tới mặt. Vốn với thân thể của thất hải yêu vương thú, sức mạnh tràn trề như vậy. nếu như là các loại dị thú khác thì đã dơ chân dụng lực mà xé rách cái pháp bảo đó nhưng thao sinh nguyên dường như lại biết thất hải yêu vương thú không thể với tới mặt mình vì vậy mới sử dụng cái pháp bảo này để đối phó với nó oanh một tiếng nổ vang lên trong cơn lúng cúng, thất hải yêu vương thú nổi giận liên tiếp phát ra những làn hơi thở kịch liệt khiến cho cái pháp bảo của thao sinh nguyên cuối cùng chịu không nổi mà bị phá đó là cái pháp bảo gì nhưng ngay lúc này Từ trong tay của Thao Sinh nguyên phóng ra 10 sợi tơ màu đen. Đúng vào lúc, Thất Hải yêu vương thú phá được cái pháp bảo mỏng như cái lá kia chúng cũng đánh trúng người của nó. Đám người Lạc Bắc quan sát kỹ thì thấy 10 sợi tơ đen đó là những con sâu nhỏ bằng ngón tay út, toàn thân đen bóng chẳng khác nào sắt thép. mười sợi tơ màu đen đâm trúng người Thất Hải yêu vương thú không hề bị bắn ngược ra mà giống như 16 cái xích huyết ngô châm xuyên thẳng vào trong da thịt của nó. so với thân thể giống như ngọn núi của thất hải yêu vương thú mười sợi tơ đen đó quả thực chẳng thấm vào đâu nhưng bị chúng bắn trúng thất hải yêu vương thú lập tức trống lên một tiếng khủng khiếp lạc bắc có thể cảm nhận được trong tiếng gầm điên cuồng của thất hải yêu vương thú có cả sự tức giận sợ hãi đau thương và bất lực trong tiếng trống rung chuyển trời đất đó toàn thân thất hải yêu vương thú không ngờ cứng đờ rồi đột nhiên rung lên Lớp ánh sáng trên thân thể nó cũng dường như tản đi mất một nửa. Hổng Nguyên Thần Hoàng Vốn mộ hàm phong không nhận ra được 10 con sâu nhỏ đó của thao sinh nguyên là thứ pháp bảo gì nhưng thấy thất hải yêu vương thú có phản ứng như vậy, sắc mặt lão đột nhiên trắng bệt rồi kêu lên. Hổng Nguyên Thần Hoàng Đây là Hổng Nguyên Thần Hoàng. Lạc Bắc và Thái Thúc nghe thấy tiếng kêu của mộ hàm phong cũng giật mình. Lúc cả hai còn ở Thục Sơn đã từng đọc trong điển tịch có ghi lại về Hỗn Nguyên Thần Hoàng. Hỗn Nguyên Thần Hoàng là một loại dị chủng của Mã Hoàng. Mã Hoàng phổ thông không phải chỉ hút máu cả người lẫn vật nhưng rất yếu. Còn Hỗn Nguyên Thần Hoàng có thân thể rắn chắc như Hỗn Nguyên Tinh Kim. Hỗn Nguyên Tinh Kim là một thứ kim loại rắn chắc nhất trong trời đất. Cho dù là tân thiên trạm lô của Thái Thúc cũng không cắt nổi nó. Vào thời điểm này, Hỗn Nguyên Thần Hoàng rất nổi tiếng. Trong các loại điển tích có ghi lại rằng lục sĩ Kim Thiền, Kiền Thiên Huyền Phong và Hỗn Nguyên Thần Hoàng là một thứ chí bảo trong mắt người tu luyện công pháp thân ngoại hóa thân. Bởi vì phần lớn người tu đạo thân ngoại hóa thân một phần vì thiên tư. Ít may mắn nên căn bản không tu luyện được hóa thân thật sự. Như vậy, người tu đạo có lực chọn thứ hai đó là lấy khí huyết của bản thân bám vào người dị thú khác để biến nó thành hóa thân của mình. Những dị thú mạnh mẽ trời sinh đều có thân thể rất mạnh. lại hấp thu vô số tinh hoa của trời đất như thất hải yêu vương thú nếu trưởng thành thì thân thể và sức mạnh chỉ hơi kém hóa thân sử dụng nguyên khí trời đất thuần túy ngưng kết ra một chút nhưng tất cả các yêu thú càng mạnh thì thần hồn lại càng khủng bố muốn giam giữ được những dị thú như vậy đã là chuyện khó chứ đừng nói tới chuyện diệt nguyên thần cướp thân xác của nó nhưng hỗn nguyên thần hoàng lục sĩ kim thiền kiền thiên huyền phong có thân thể so với phần lớn dị thú còn cứng rắn hơn thần hồn lại nhỏ yếu nên rất dễ sử dụng pháp thuật để tiêu diệt. Vì vậy mà ba loại dị trùng đó được dùng để chế tạo chí bảo thân ngoại hóa thân. Chương 153, Ngũ Ngục Thần Sơn Thất hải tụ thú phiên Còn hỗn nguyên thần hoàng ngoại trừ thân thể trắng chắc ra còn có thể chui vào bên trong thân thể của đối phương mà cắn nuốt khí huyết. Chân nguyên đồng thời tiết ra một thứ độc tố làm tê liệt, tắc nghẽn kinh mạch của đối phương. Gần như tất cả các loại pháp thuật đều cần nhờ tới chân nguyên lưu chuyển trong kinh mạch, dẫn phát quay của trời đất. Nếu kinh mạch bị tắc nghẽn thì rất nhiều pháp thuật khó có thể sử dụng được. Bởi vì Hỗn Nguyên Thần Hoàng, Lục Sĩ Kim Thiền, Kiền Thiên Huyền Phong là ba loại dị trùng trời sinh, là chí bảo trong mắt người tu đạo. Cho nên từ hơn ngàn năm trước đã bị giết sạch, sớm tuyệt tích trên thế gian. Nhưng hiện tại thứ dị trùng đó không ngờ lại xuất hiện trong tay thao sinh nguyên. Hơn nữa, nhìn qua thì thao sinh nguyên dùng thủ pháp luyện cổ biến hỗn nguyên thần hoàn thành sâu độc của mình. Thất hải yêu vương thú bị hỗn nguyên thần hoàng chui vào trong người mà tê liệt. Đinh Ngao, Hải Lan Vương Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa đều ra tay. Trên mấy cái xích huyết ngô chu cũng xuất hiện những bóng người. Nhất thời hơn 10 vận sáng khác nhau bùng nổ trên người thất hải yêu vương thú. Từ xa nhìn lại màu sắc của chúng vô cùng đẹp mắt. Chân nguyên trong cơ thể không lưu chuyển được khiến cho lớp vẫy của thất hải yêu vương thú dẻo dai là vậy cũng không chống nổi sự vây công. Máu của nó bắn ra tung tóe, Kiến giết voi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lạc Bắc liền nghĩ như vậy. Lạc Bắc cảm nhận được một cách sâu sắc ngày đó đông hầu thanh bức với tu vi vượt qua mọi người có mặt nhưng cũng đành phải dựa vào đồng pháp để bỏ chạy. Bởi vì quy lực của các loại pháp bảo và pháp thuật tập trung lại một chỗ sẽ vô cùng mạnh. Cho dù tu vi cao tới mấy mà gặp phải nhiều người hợp lực cũng khó chống nổi. Người trốn không thoạt còn không mau trở thành vật cưỡi của ta. Âm thanh của thao sinh nguyên kèm theo uy áp cực mạnh tản ra xung quanh. Một con yêu thú như thất hải yêu vương thú mặc dù thần thức còn thấp nhưng cũng có thể cảm nhận được tình thế, hiểu được dụng ý của thao sinh nguyên. Thao sinh nguyên định dùng cách này để thu thuộc thất Hải yêu vương thú đúng là uống phí tâm cơ. Lạc bắt nghe thấy âm thanh của thao sinh nguyên liền nghĩ như vậy. Tất cả yêu tộc mạnh mẽ đều có một sự kiêu ngạo. Trong truyền thuyết, thất Hải yêu vương thú là yêu thú mạnh nhất trong biển đâu có dễ cho người ta dùng sức mạnh để khuất phục. Muốn dùng sức để thu phục những yêu thú như vậy là chuyện không thể. Huống chi? thao sinh nguyên không phải lấy sức của một người mà dựa vào nhiều người cùng với trận pháp và pháp bảo thì với tâm tính của thất hải yêu vương thú làm sao có thể đầu hàng y quả nhiên lạc bắc vừa mới nghĩ như vậy thất hải yêu vương thú cũng rống lên một tiếng trống giận dữ dưới tiếng gầm giận dữ của nó tất cả ánh sáng của các loài pháp bảo pháp thuật bỗng nhiên tối sầm vô số những cây gỗ khổng lồ màu xanh từ trên cao ầm ầm giáng xuống pháp quyết hệ mộc so với cả thủy hỏa Phong, lôi cùng xuất vừa rồi thì không phải là lớn lắm. Nhưng nhìn vào đó và tiếng gầm của thất hải yêu vương thú cũng đủ để hiểu được tâm ý của nó. Có chết cũng không theo. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay sao? Nếu như vậy, để ngươi thử xem thứ pháp bảo ta mới luyện được. Hãy xem ngũ ngục thần sơn của ta. Hải Lan Vương bắt một cái pháp quyết hóa ra một con sóng lớn, chặn lấy những cây gỗ đang lao xuống. Thao sinh nguyên cũng cất tiếng cười lạnh rồi ném ra một cái pháp bảo có năm thứ ánh sáng xanh vàng, đỏ, trắng. Cái pháp bảo đó khi ném ra chỉ to bằng bàn tay nhưng trong nháy mắt đã hóa thành to bằng cả một ngọn núi rộng tới vài dặm. Ngọn núi này có tổng cộng 5 ngọn. Ngọn màu đỏ ở giữa là cao nhất, còn bốn ngọn kia cao xấp xỉ bằng nhau. Trên ngọn núi màu đỏ cái hai chữ ngũ ngục rất to chừng vài chục trượng. Nhưng nhìn kỹ thì chúng được tạo thành bởi những là bùa. Trên bốn ngọn núi còn lại đầy những tảng đá hình thù quái dị nhưng lại hợp với ngọn núi màu đỏ. Dưới đáy của chúng hết sức bằng phẳng. Nếu thu nhỏ lại thì nhìn nó giống như một cái chặn giấy bằng giá có hình thù kỳ lạ. Ngọn núi khổng lồ giáng xuống đầu thất hại yêu vương thú với một áp lực khiến cho lớp bùn dưới đáy biển bị thổi văng ra ngoài. Ngay cả đá núi dưới đáy biển cũng bị ép vỡ vụn. Ngọn núi giáng xuống người chẳng khác nào một con cốc bị đè xuống đáy biển mà phun đầy máu miền. còn không ngoan ngoãn đầu hàng cho ta thao sinh nguyên đang cười lạnh chật biến sắc thất hải yêu vương thú cất tiếng gầm rồi ngũ ngục thần sơn giống như một tảng đá bị thất hải yêu vương thú đứng dậy hất văn đi nơi khác ngũ ngục thần sơn của thao sinh nguyên lấy một thứ pháp bảo làm cơ sở dung hợp đất ngũ sắc thạch với vô số tinh kim để luyện thành một ngọn núi nặng như vậy mà không ngờ bị thất hải yêu vương thú hất văn thì có thể thấy được nó mạnh tới mức độ nào lần này ngay cả hiên ngọc xa và đám người chiến bách lý cũng sững sờ. Sau khi ném cái pháp bảo của thao sinh nguyên đi, thất hải yêu vương thú giống như ngọn đèn sắp hết dầu, toàn thân run lẩy bẩy. nhưng nó vẫn ngẩng cao đầu mà gào thét. một quả cầu sấm chấp màu xám tiếp tục được nó phóng về phía thao sinh nguyên. vốn định giữ cho ngươi một con đường sống nhưng nếu ngươi vẫn cố chấp như vậy thì ta cũng chỉ có thể bắt ngươi để luyện thất hải tụ thú phiên của ta. trong tiếng cười lạnh. Thao sinh nguyên vũ ra một lá cờ đen rộng hai trượng, Sấm chớp mà thất hải yêu vương thú phóng ra gặp phải cây cờ đó liền biến mất. Lá cờ mà Thao sinh nguyên vừa lấy ra. Bốn góc của nó có rất nhiều ký hiệu màu bạc. Trên lá cờ có các đám mây trôi và hình của rất nhiều loại dị thú như phượng vĩ long, Hồng tình lam Dực thú, xích diễm hải xà, sang hồ lôi long thú. Hình của hơn mười con dị thú trên lá cờ, con nào cũng là yêu thú có thần hồn. sức lực mạnh nhất trong thất hải, không ngờ cái lá cờ này lại lấy khí huyết, thần hồn của yêu thú cực mạnh trong thất hải để luyện chế thành. Chỉ cần khí huyết của chúng phát ra đã có thể ngăn cả được huyền âm thủy lôi của thất hải yêu vương thú. hiển nhiên, thao sinh nguyên thấy không thể thu phục được thất hải yêu vương thú liền định giết chết rồi tế luyện pháp bảo. mà trên lá cờ, ngoài trừ một chỗ trống ở giữa ra thì tất cả những chỗ còn lại đều có thần hồn và khí huyết của yêu thú khác chiếm giữ. Chỉ còn thiếu một cái thần hồn và khí huyết của yêu thú hùng mạnh làm chủ thần là pháp bảo này sẽ được luyện chế thành công. Lúc này, thất hải yêu vương thú đúng là tài liệu luyện chế pháp bảo tốt nhất. Giết nó. Nghĩ tới uy lực khi pháp bảo thành công, lòng bàn tay của thao sinh nguyên hơi nóng lên, đồng thời gào lên một tiếng. Nghe thấy vậy, Hiên Ngọc Sa, Đinh Ngao, Chiến Bách Lý và 16 chiếc xích huyết ngô chu đều ra tay đánh cho máu thịt của thất hải yêu vương thú tung bay. Cùng lúc đó, cây cờ của Thao Sinh Nguyên cũng căng lên thẳng tắp. Một thứ lực hút khó hiểu hấp thu toàn bộ khí huyết của Thất Hải Yêu Vương thú lên trên đó. Theo khí huyết cùng cùng bị hút vào lá cờ, ánh sáng trên Thất Hải tụ thú phiên càng lúc càng sáng hơn, mà sức lực chân nguyên của Thất Hải Yêu Vương thú cũng từ từ giảm đi. Ngay cả tiếng gầm của nó cũng mất đi uy thế. Thủ đoạn của người Thương Lãng cung thật sự là tàn bạo. Nếu để cho y luyện thành cái pháp bảo này thì không biết còn có bao nhiêu yêu tộc phải chết trong tay họ. Mộ Tông Chủ Các ngươi đi mau. Chúng ta cùng liều mạng với họ. Tộc ly thủ và thất Hải yêu vương thú đều thuộc yêu tộc. Hiện tại, thủ lĩnh của tộc ly thủ là ly nhiều ly đang tu luyện tam thần long thể, nhưng khi nhìn thấy thương lãng cung tàn sát thất Hải yêu vương thú, bọn họ cho dù đang cắn răng cũng không thể chịu đựng nổi. Nhưng hiện tại nhìn thấy Thao Sinh Nguyên hút khí huyết và thần hồn của thất hải yêu vương thú để luyện pháp bảo thì họ không chịu nổi nữa. Người tộc ly thủ biết cao thủ của thương lãng cung có rất đông. Hơn nữa ngay cả cung chủ Thao Sinh Nguyên cũng có mặt ở đây, trong khi tu vi và pháp bảo của y có rất nhiều. Nếu tấn công thì giữ nhiều lành ít. Bọn họ muốn nhờ sức của hiên hồ tông nên mới hỏi câu đó. Nhưng điều khiến cho họ ngẩn người đó là vừa mới dứt lời thì đã nghe Lạc Bắc nói, được. Các ngươi chịu trách nhiệm đối phó với Hiên Ngọc Sa và Chiến Bách Lý. Còn để ta đối phó với Xích Huyết Ngô Chu, Đinh Nhao và Thao Sinh Nguyên. Thái Thúc. Mùi sử dụng huyền nữ Thủy Yên la lặng lẽ theo ta để phối hợp. Chương 154, Chuông. Quy thế. Tới lúc này, Lạc Bắc cũng thật sự nổi giận. Vốn tính tình của Lạc Bắc hết sức ẩn nhẫn. Trong tình huống đối thủ mạnh như vậy, Lạc Bắc có lẽ có thể nhìn được. Nhưng khi nhìn thấy ngũ ngục thần sơn dán xuống rồi bị thất hải yêu vương thú ném đi, Lạc Bắc lại nghĩ tới lúc trước khi mình leo lên ngọn núi vô danh ở La Phù rồi thí luyện của Thục Sơn sau đó tiến vào trong kiếm mộ. Lạc Bắc lập tức cảm nhận được tâm nhiệm bất khuất của thất hải yêu vương thú. Mà ngay vừa rồi, từ trong pháp trận trên thuyền Sim La, hắn lại nhìn thấy ánh mắt của thất hải yêu vương thú chẳng biết tại sao khi bắt gặp ánh mắt đó một sự tức giận u uất liền bao phủ trong đầu hắn trong nháy mắt hắn không còn kiềm chế được nữa tại sao có một số người có được thực lực mạnh là có thể tùy ý tàn sát người khác nhìn thất hải yêu vương thú bị thao sinh nguyên hút đám người thương lãng cung trên xích huyết ngô chu cất tiếng reo hò ầm ĩ nhưng đúng vào lúc này đột nhiên một âm thanh lạnh lùng vang lên lấy nhiều hiếp ít cho dù có thắng thì cũng có gì hoang hô. Âm thanh đó mặc dù trầm thấp nhưng lại cuồn cuộn ập tới, xen lẫn cả lửa giận chẳng khác nào một tiếng sét nổ vang bên tai đám người của Thương Lãng cung. Ai? Thao Sinh Nguyên giật mình thì chợt nhìn thấy một vầng ánh sáng chín lớp đột nhiên lóe sáng trong làn nước mà ập tới mình. Khuất đạo tử, ta và ngươi không cừu không oán. Không ngờ ngươi dám đánh lén ta. Thao Sinh Nguyên không kịp đề phòng chỉ đành cầm thất hải tụ thú phiên trong tay rung lên, ngăn cản vận ánh sáng kia. Lần này, ánh mắt của Thao Sinh Nguyên bị lạng ánh sáng đó làm cho chói mắt nhưng hắn có thể nhận ra đây là pháp quyết đặc biệt của quốc đạo tử có tên là Cửu tiêu kim tôn quyết. Cùng lúc đó, Hải Lan Vương Chiến Bách Lý cũng nhìn thấy thấp thoáng mười bóng người xuất hiện ở phía sau gần với xích huyết ngô chu. Mà vận ánh sáng chính máu kia là do một trong hai người mặc áo đen lao tới trước phát ra. Mắt nhìn thấy pháp quyết của người đó có uy thế mạnh như vậy, lại chiếm được tiên cơ, chiến bách lý liền dơ đảng hải chung đập vào đầu người áo đen. Ngươi có đảng hải chung, ta cũng có sơn hà xã tắc chung. Ta muốn xem cái nào lợi hại hơn. Đinh Ngao vừa mới lấy đảng hải chung thì nghe thấy tiếng nói như vậy. Một cái chuông với vô số núi non, sông ngòi cùng những đám mây trôi, lớn hơn đảng hải chung mấy lần xuất hiện nền thẳng lên trên đảng hải chung của Đinh Ngao. tu vi của đinh ngao cao hơn lạc bắc một bậc nhưng lúc trước khi đối địch với thất hải yêu vương thú đã bị thương nặng hơn nữa quy lực của đảng hải chung so với sơn hà xã tắc chung lại kém hơn dưới một đòn toàn lực của lạc bắc một tiếng nổ vang lên rồi đảng hải chung bị đáy bay xuống lớp bùn dưới đáy biển mà đinh ngao có tinh thần nối liền với đảng hải chung cũng giống như bị điện giật hét lên một tiếng chói tai bóng của lạc bắc lập tức xuất hiện phía sau sơn hà xã tắc chung Là đám tàn dư của tộc ly thủ. Tại sao chúng lại đi cùng với người của phái Bắc Mang? Người này là ai? Thao sinh nguyên bị khuất đạo tử đánh cho trở tay không kịp. Khi Ngọc Sa và Bách Lý chiến thì bị hơn 10 cột nước cùng với sấm chớp đánh trúng. Cả hai người lập tức nhận ra pháp quyết công kích mình là của người tộc ly thủ. Chiến Bách Lý ở trên chiến xa nhấn mạnh một cái, chiến xa liền tỏa ra ánh sáng màu đen bao phủ lấy hai người. pháp bảo chiến xa ô đàm kim ma lang vô cùng lợi hại tuy rằng bách lý chiến chỉ phát huy được bốn năm phần uy lực của nó nhưng cũng không thể phá vỡ được sự phòng ngự của chiến xa vừa đỡ được vòng công kích thứ nhất của đám người tộc ly thủ hiên ngọc sa và bách lý chiến đang định đánh trả bị thấy đảng hải chung của đinh ngao bị đánh bay đồng thời y hét lên một tiếng chói tai đồng thời lạc bắc xuất hiện phía sau sơn hà xã tắc chung đầy uy thế đúng vào lúc đảng hải chung bị đánh rơi Đinh Ngao lại bị thương thêm một lần nữa thì tám người của tộc ly thủ cũng xuất hiện bên cạnh xích huyết ngô chu Một tiếng ma âm giống như từ dưới địa ngục trong nháy mắt vang lên. Cửu U ma âm. Thập nhị đô thiên hữu tướng ma thần. Lạc bắt biết trước sức mạnh của thương lãng cung chỉ nhân lúc đối phương bị bất ngờ mới có cơ hội giành chiến thắng. Vì vậy khi ra tay hắn cũng suy nghĩ kỹ càng. Trước tiên cho khuất đạo tử cuốn lấy thao sinh nguyên rồi sau đó lại nhanh như chớp đối phó với Đinh Ngao là người bị thương nặng nhất và phá vỡ xích huyết huyền sát trận. Lạc Bắc không biết xích huyết ngô chu phóng ra xích huyết ngô châm chỉ được có một cây nên nhìn cảnh tượng vừa rồi hắn rất e ngại. Vì vậy mà khi ra tay hắn hết sức dứt khoát không hề có lấy một chút chần chừ e ngại. Trên mỗi một cái xích huyết ngô chu có ít nhất hai người của thương lãng cung. ưu vi của bọn họ thấp hơn đám người hiên ngọc xa rất nhiều nên bị tập kích bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng thì ma thần cầm bạch cốt suy trong thập nhị đô thiên hữu tướng ma thần đã thổi lên một cái khiến cho bọn họ như bị điện giật. Vừa mới bình tĩnh lại thì mấy ma thần khác cầm đâu ly hỏa. Nại hài như ý, hoàng tuyền u khúc, luân hỏi chuyển lân cùng với hai ma thần cầm đại phủ và thuẫn công kích. Xích huyết ngô chu của thương lãng cung có thể hoạt động tự nhiên dưới sức ép của nước lên đến mấy vạn cân thì có thể nói là vô cùng chắc chắn. Cả sáu, bảy ma thần cũng tận công cũng không đánh hỏng được nó. Nhưng hai tên của thương lãng cung ở trên đó thì lại không chống nổi. Sau khi bị cửu U Ma âm xâm nhập, chỉ một chút thất thần đã bị đánh thành tro bụi. Xích huyết ngô chu không có người điều khiển thì mất đi ánh sáng mà chìm xuống buồn. Sơn Hà xã tắc chung. Thập nhị đô thiên hữu tướng ma thần. Người này là ai? Trong tích tắc đó. Đinh Ngao bị đánh bay đang phát ra tiếng hét chói tai thì đột nhiên sẩn gai ốc. Đây là khi người tu đạo có được nguyên thần thì thân thể cảm nhận được sự nguy hiểm trí mạng mà sinh ra phản ứng. Oanh. Một tiếng nổ vang lên. Đinh Ngao vừa mới có phản ứng với nguy hiểm thì ánh sáng của một thanh kiếm màu đen đã xuất hiện trong tầm mắt của y khuất đạo tử. Người điên rồi hay sao? Tới lúc này, thao sinh nguyên khó khăn lắm mới thoát được lần công kích thứ hai của khuất đạo tử đồng thời y cũng thấy được vận ánh sáng màu đen liền biến sắc mà quát lên, tam thiên phù đồ. Ngươi là lạc bắc bị thuộc sơn đuổi khỏi sơn môn. a Đinh Ngao cũng hét lên mộ tiếng. 27 tia sáng màu đỏ từ trên người y xuất hiện tản ra khí thức khủng bố giống như mang theo cả toàn bộ nguyên thần và sức sống trong thân thể của y để ép lên thanh kiếm kia. 27 luồng sáng đó chính là chí bảo huyết nghĩ tu la đao của Đinh Ngao có thể xuyên qua chân nguyên mà chém thẳng vào nguyên thần. Phi kiếm bình thường mà bị nó chém thì tinh thần trên thân kiếm sẽ bị đánh nát khiến cho phi kiếm mất đi sự khống chế. Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc đã tu luyện tới mức tinh thần, chân nguyên và kiếm thai của Tam Thiên Phụ đồ hoàn toàn dung hợp vào trong cảnh giới kiếm cương. Trừ khi phá hủy phôi kiếm Tam Thiên Phụ đồ nếu không thì không thể nào chém nát được tâm thần trên thân kiếm. chỉ thấy lạc bắc chỉ tay một cái, ánh sáng của tam thiên phù đồ trở nên rực rỡ đánh bay 27 luồng sáng màu hồng. tới lúc này thì ngay cả thao sinh nguyên, hi ngọc sa và chiến bách lý cũng không thể ra tay cứu giúp vì một tia kiếm quang màu bạc bỗng lặng lẽ xuất hiện bên cạnh đinh ngao. nó chỉ lóe lên một cái đã cắt nát tâm mạch, cắt đứt sự sống của y ca. trong tiếng gào thê thảm, từ đỉnh đầu của đinh ngao phóng ra một hình người nhỏ màu đen dài bảy tấc, chính là nguyên anh của y ban đầu. Nhìn qua thì tu vi của Đinh Ngao có thể nói là cùng cấp bậc với khuất đạo tử, hát phong lão tổ nhưng tới bây giờ Nguyên Anh của y còn không bằng của ảo băng vân. Hiển nhiên là bị thương nặng, chân Nguyên kiệt quệ. Nguyên thần của Đinh Ngao trốn ra định chạy trốn. Nhưng vừa mới lao ra khỏi đỉnh đầu, tam thiên phù độ của lạc bắc đã quét tới. Chỉ lướt qua một cái, thân thể của Đinh Ngao và Nguyên Anh đã bị đánh nát. Chỉ trong tích tắc đó, Một tán tu có tu vi cũng sàng sàng như ảo băng vân, cùng với rất nhiều pháp bảo nổi danh đã bị lạc bắt và thái thúc đánh cho tử vong. Mãi cho tới lúc này, âm thanh của thao sinh nguyên vẫn còn vang vọng trong hải vực. Đúng vậy. Lạc bắt đánh chết đinh ngao, kiếm quan tiếp tục lao về phía thao sinh nguyên. Còn hắn thì đứng thẳng trên sơn hạ xã tắc chung mà cười lạnh, ngay cả khuất đạo tử cũng bị ta giết chết rồi biến thành thi thần tướng linh mà người cũng dám đối đầu với ta. Chương 155, Long Ngâm Đại thắng, cái gì? Tu vi của thao sinh nguyên và khuất đạo tử tương đương nhau nên tâm tính vô cùng vững vàng. Mặc dù bị lạc bắt bất ngờ tấn công đoạt mất thời cơ nhưng cũng vẫn kịp bình tĩnh. Hơn nửa ngũ ngục thần sơn mà gã mới luyện có uy lực rất lớn, lại có dị bảo như hổ nguyên thần hoàng trong tay nên không hề sợ đám người khuất đạo tử và lạc Bắc. Vì vậy khi nghe lạc Bắc nói vậy, Từ đỉnh đầu của gã một cái nguyên anh cao chính tất lao ra điều khiển thất hải tụ yêu phiên bảo vệ thân thể và nguyên anh. Cùng lúc đó, thân thể của gã cũng vẫy tay, mấy cái chấm đen trên người thất hải yêu vương thú liền bắn ra. Phóng về phía khuất đạo tử. Đồng thời y cũng lấy ngũ ngục thần sơn ra cầm tay. Pháp bảo ngũ ngục thần sơn mà gã mới luyện được có uy lực rất mạnh. Nhưng ngũ ngục thần sơn tốn rất nhiều chân nguyên vì vậy mà không tiện phóng thích đối địch. Vì vậy mà lúc này, Thao Sinh Nguyên chỉ muốn nhân lúc khuất đạo tử mệt mỏi đối phó với hỗn nguyên thần hoàng cổ liền thừa cơ ném ngũ ngục thần sơn để thay đổi tình thế. Nhưng một câu nói của Lạc Bắc khiến cho Thao Sinh Nguyên sững sờ. Hơn nữa vào lúc này, hỗn nguyên thần hoàng cổ của Thao Sinh Nguyên lao về phía khuất đạo tử cũng giúp cho gã cảm nhận được chúng xuất hiện sự kháng cự. Không thể nào chui vào trong cơ thể của khuất đạo tử. Xuất hiện tình trạng như vậy thì chỉ có một khả năng đó là trong cơ thể của khuất đạo tử cơ bản không có máu thịt, không phải là vật sống mà là xác chết. Không ngờ hắn thật sự giết chết khuất đạo tử rồi luyện thành thi thần tướng linh. Nhớ lại cảnh tượng lạc bắc vừa mới ra tay đã đánh chết đinh ngao trong nháy mắt và khí âm hàng tự trên người của khuất đạo tử khiến cho thao sinh nguyên thật sự kinh hãi. Mà đúng vào lúc này, một vần sấm sét cùng nổ tung trên thất hải tụ thú phiên của thao sinh nguyên khiến cho chân nguyên của y cũng phải chân động lần này do đám hỗn nguyên thần hoàng trong người không còn lại không bị đám người hiên ngọc xa và xích huyết ngô chu tấn công thất hải yêu vương thú liền phóng về phía thao sinh nguyên một quả cầu huyền âm thủy lôi không biết tên lạc bắc này gặp được kỳ ngộ gì mà đã tu luyện tới cảnh giới kiếm cương lại có được pháp bảo hùng mạnh giết chết được khuất đạo tử rồi luyện thành nô bộc. Chưa nói ở kia còn có một vật thi luyện nữa. Đinh Ngao bị đánh chết, xích huyết ngô chu không thể kết trận. Mọi người khi đối đầu với thất Hải yêu vương thú cũng bị thương nặng. Chưa nói tia sáng kiếm quan màu bạc kia có lẽ là thái thúc nhưng không biết là dùng pháp bảo gì mà có thể che giấu được khí tức khiến cho ta không cảm nhận được. Khuất đạo tử đang trong tay họ, chứng tỏ phái Bắc mang đã bị diệt môn. Lúc trước thiên huyển tiên tử ảo băng vân bị chết trong tay chúng chứng tỏ hai đứa nó có điều gì đó không ổn. Vào lúc này nếu giao chiến với chúng không chừng giữ nhiều lạnh ít. Phải tính kỹ mới được. Một đòn của thất hải yêu vương thú mặc dù thao sinh nguyên có thể ngăn cản được nhưng suy nghĩ đó khiến cho gã không còn ý chí chiến đấu mà bỏ chạy. Lạc bắt. Ngươi dám thừa cơ đánh lén ta. Ta không tính với ngươi nhưng ngày khác ta sẽ cho ngươi hối không kịp. Choang đúng vào lúc thao sinh nguyên dốc toàn bộ chân nguyên bỏ chạy. Không định giao chiến với Lạc Bắc thì một âm thanh cực to vang lên trong làng nước sâu. Thứ âm thanh đầy uy thế với pháp lực dao động cuồn cuộn đó là do 10 người tộc ly thủ phát ra. long tức. long ngâm. Thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma của Lạc Bắc có uy lực cực lớn, giữ được xích huyết ngô chu. Còn 10 tên tộc ly thủ giao chiến với Hiên Ngọc Sa và Chiến Bách Lý. Lấy ít địch nhiều nhưng chiến xa ô đàm kim ma lan của chiến bách lý cực kỳ lợi hại Pháp thuật của người tộc ly thủ tấn công dữ dội nhưng không ảnh hưởng gì tới nó Hơn nữa, đạo tạng chân nguyên Diệu yếu của Hiên Ngọc Sa có tốc độ thi triển rất nhanh Trong nháy mắt đám người Hiên Ngọc Sa đã rơi vào thế hạ phong Nếu không phải vừa rồi cả hai người Hiên Ngọc Sa và chiến bách lý bị thất hại yêu vương thú làm cho bị thương cộng với pháp thuật của Hiên Ngọc Sa mặc dù phóng thích rất nhanh nhưng lại vô cùng tốn chân nguyên. Hiện tại uy lực thi pháp yếu đi, nếu không thì đám người tộc ly thủ đã bị đánh chết. Thấy đánh không lại, hơn 10 tên tộc ly thủ rốt cuộc phát ra Long Tức và Long Ngâm. Long Tức và Long Ngâm là một thủ đoạn đặc biệt của Long Tộc có thể làm cho lực lượng tăng tới mức cao nhất. Một tiếng Long Ngâm cả thiên hạ đều biết. cho dù là giao long bình thường nhất thì khi thở ra hay phát tiếng long ngâm cũng đều có thể khiến cho mây đen che lấp mặt trời, không trung tối sầm. Thời thượng cổ, Thánh Hoàng Hỏa Long chỉ cần gầm lên rồi phun ra một cái là có thể khiến cho cả phạm vi trăm dặm biến thành dung nham. Tuy rằng tuổi của tộc Ly thủ càng cao thì càng lợi hại, nhưng hai nguyên lão 500 tuổi của tộc trong trận chiến với Thương Lãng cung đã bị bắt đi. Hơn 10 tên tộc Ly thủ này mới chưa quá 200 tuổi. coi như vừa mới trưởng thành. Hơn nữa, cái thứ long tức, long nằm cũng chỉ mấy tháng mới có thể làm một lần. Hơn 10 người cùng phát ra long ngầm khiến cho uy thế của nó quả thật không thua gì một đồng thủy. Hỏa, phong, lôi hợp nhất của Thất Hải Yêu Vương thú. Oanh. Cùng với tiếng rồng gầm vang lên, tiếng sấm ầm ầm từ trên cao cũng vọng xuống. Rồng gầm, sấm dậy, Long tộc thật sự khi gầm lên liền có thể dẫn tới uy lực của trời đất và sấm chớp trên chín tầng trời. Trong khoảng khắc đó, Lạc Bắc chỉ thấy trước mắt mình hoàn toàn cắn xóa. Vô số nguyên khí quý thủy ngưng tụ thành cục nước cùng với huyền âm thủy lôi từ trên trời giáng xuống tới làng nước sâu thì nổ tung, khiến cho hải vực xung quanh hiên ngọc xa, chiến bách lý, xích huyết ngô chu dập nát. Chiến xa ô đàm kim ma lan và 15 chiếc xích huyết ngô chu Văn lung tung trong vụ nổ. Trên những chiếc xích huyết ngô chu vang lên rất nhiều những tiếng kêu thảm thiết. Ngay cả chiến bách lý cũng phải hét lên một tiếng thét chói tai nếu ở trên mặt biển, cửu thiên huyền lôi bị dẫn động giáng xuống thì uy lực còn lớn hơn nữa. Hiện tại ở sâu trong nước, huyền lôi mặc dù bị dẫn xuống nhưng uy lực cũng giảm đi. Chiến xa mặc dù có thể ngăn cản được nhưng nó được điều khiển bằng chân nguyên vì vậy mà cũng khiến cho chiến bách lý bị thương nặng. Không ngờ lông tức và tiếng gầm của tộc ly thủ lại mạnh như vậy. Ngày đó, thương lãng cung chắc chắn là đánh lén, nếu không thì không thể dễ dàng đánh cho tộc ly thủ bỏ chạy được. Thao sinh nguyên lựa chọn chạy trốn chắc chắn là e ngại thất hải yêu vương thú và sức mạnh của tộc ly thủ. Mặc dù Lạc Bắc điều khiển Sơn Hà xã tắc chung bảo vệ mình và thái thúc nhưng uy lực của nó lan tới vẫn khiến cho hắn cảm nhận được bản thân và Sơn Hà xã tắc chung dao động mạnh. Tuy nhiên lúc này, Lạc Bắc suy nghĩ hoàn toàn sáng tỏ. Thao sinh nguyên chạy trốn là vì bị câu nói của hắn làm cho giật mình. Khuất đạo tử dẫn tất cả cao thủ đứng đầu của phái Bắc mang trong trận chiến đó bị đánh chết gần như diệt môn. Nhưng thao sinh nguyên không biết đó là tác phẩm của yến kinh ta. Y chỉ biết một thế lực mạnh như vậy mà bị lạc bắt và thái thúc tiêu diệt nên kinh sợ. Mà hiện tại khuất đạo tử bị lạc bắt sử dụng khiến cho thao sinh nguyên nghĩ hắn còn cao hơn cả khuất đạo tử. Hơn nữa... Gã còn e ngại thái thúc đang ẩn nấp và không biết cả hai từ đâu xuất hiện, không hiểu còn có cao thủ nào không, có yêu tộc nào khác hay người nào có tu vi tương đương mình hay không. Vì vậy mà trước tiên thao sinh nguyên chọn việc bỏ chạy. Nhưng Lạc Bắc biết việc gã bỏ chạy còn có một phần nguyên nhân là người tộc ly thủ. Bởi vì thao sinh nguyên chắc chắn là biết rõ thực lực của họ. Gã biết chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa Vốn có thể đánh được đám người đó nhưng cả hai sau trận đại chiến với thất hải yêu vương thú đã mất rất nhiều chân nguyên. Cho dù có thể thắng thì cũng mất thời gian. Vì vậy mà trong khoảng thời gian đó, một mình Thao Sinh Nguyên sẽ phải đối đầu với Lạc Bắc, Thái Thúc, Khuất Đạo Tử, thất hải yêu vương thú và một con thi vương. Thao Sinh Nguyên cũng không hề biết rằng thi vương đó đang bị trấn áp, không thể sử dụng chỉ để cho đẹp mà thôi. Thứ đấu pháp cấp bậc như thế này có thể nói là vô cùng nguy hiểm, chỉ trong nháy mắt là xác định được sinh tử. Trong tình hình thương lãng cung đang ở thế như vậy, lại có đông cao thủ nên thao sinh nguyên không dám mạo hiểm. Nếu không có nhiều người của tộc ly thủ liên thủ, cho dù là đám người đinh ngao, khi Ngọc Sa bị thương trước thì chúng ta cũng không phải là đối thủ của thương lãng cung, chẳng thể nào làm cho thao sinh nguyên sợ mà bỏ đi. Một người nếu như không có tu vi vô địch tung hoành thiên hạ thì không thể chống lại nhiều người. Sở dĩ cung luân và thương lãng cung có quyền thế như vậy. Cũng là vì có đông cao thủ tu vi cao tuyệt. Lạc bắt thầm nghĩ như vậy. Huyền nữ Thủy Yên La của Thái Thúc không thể ẩn nấp trong thời gian quá dài. Thao sinh nguyên bỏ chạy. Sức chiến đấu của Hiên Ngọc Sa và Chiến Bách Lý cùng với mấy người trên xích huyết Ngô Chu còn chưa tới sáu phần. Không thể để cho chúng trốn một cách dễ dàng. Phải dốc hết sức đánh chết chúng, làm yếu thực lực của thương lãng cung. Nghĩ như vậy, âm thanh của Lạc Bắc cũng cùng cùng vang lên, đừng để những người này bỏ chạy. Âm thanh của Lạc Bắc vừa mới vang lên thì một tia sáng màu tím cũng từ trong tay hắn bắn về phía một chiếc xích huyết Ngô Chu. tia sáng màu tím đó chính là tử lôi nguyên từ chu y mà trước đây lạc bắc dùng nhiều nhất. Với tu vi kiếm cương hiện tại, quy lực của nó so với những pháp bảo khác đã không bằng. Hơn nữa ở dưới nước sâu cũng không tiện. Nhưng vào lúc này, trong phạm vi 10 dặm đã bị người tộc ly thủ kết hợp gần như tạo ra một khoảng chân không nên tử lôi nguyên từ chù y phóng ra vừa nhanh lại vừa tiện. Hơn nữa, khi lạc bắc phóng nó ra đã quan sát kỹ tu vi hai người trên chiếc thuyền đó là kém nhất. Vì vậy mà khi tử lôi nguyên tử chu y của Lạc Bắc vừa mới giáng xuống, mấy trăm tia sét nổ tung trên người họ khiến cho cả hai hét lên thảm thiết mà chết. Cũng lúc đó, Tam Thiên Phù Đồ và Thập Nhị Đô Thiên Hữu tướng ma thần của Lạc Bắc cũng tấn công hai người trên một con thuyền khác. Hai người trên chiếc thuyền đó có tu vi cao nhất trong số 15 chiếc thuyền, ngăn cản được một đòn của đám người tộc ly thủ. Nhưng dưới sự thi triển toàn lực của Lạc Bắc để cho kiếm cương bùng nổ và thập nhị đô thiên hữu tướng ma thần tấn công cả hai người không chống nổi, pháp thuật bị đánh tan. Ngay lập tức một trong hai người bị hai ma thần mạnh mẽ đánh nát còn một người bị ma thần cầm trong tay đầu ly hỏa đốt cháy thành tro Lần này Lạc Bắc tóc chiến tốc thắng nên giải quyết được hai người khó đối phó nhất trên xích huyết ngô chu. Cùng lúc đó, tân thiên trạm lô của thái thúc cũng đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt cắt đầu của hai người trên một cái xích huyết Ngô Chu. Tu vi của Thái Thúc mặc dù bây giờ mới chỉ tới cảnh giới Ngự kiếm nhưng do ẩn nấp lại ra tay đột ngột, cộng với tốc độ của Tân Thiên Trạm Lô cực nhanh khiến cho pháp bảo bình thường khó mà ngăn cản nổi. Cùng lúc đó, mười tên tộc Ly Thủ cũng đã giữ được Ô Đàm Kim Ma Lang. Mặc dù tu vi của người tộc Ly Thủ không hề kém, lại thuộc Long tộc nhưng cũng biết mình không bằng đám người Hiên Ngọc Sa. Vốn họ lao ra là mang ý chí quyết tử nhưng khi thấy lạc bắt ra tay. Bọn họ liền cảm thấy bội phục hắn sát đất, cố gắng nhớ kỹ lời hắn dặn, không để ý tới chuyện gì khác, chỉ tập trung đối phó với Hiên Ngọc Sa và Chiến Bách Lý. Sau khi hơn 10 tên tộc ly thủ phát ra tiếng gầm, sắc mặt tất cả đều tái nhợt, chân nguyên mất đi rất nhiều. Định ngăn cản ta thì ta giết các ngươi trước. Hiên Ngọc Sa có pháp quyết lợi hại nên thầm nghĩ vậy. Nhưng đúng lúc này, Một bóng đen mang theo hơi thở lạnh lẽo cũng xuất hiện trong tầm mắt của thị và chiến bách lý. Khuất đạo tử Tới lúc này, những miếng vải đen che phủ trên người khuất đạo tử đã bị uy lực của pháp thuật đánh nát để lộ khuôn mặt đen. Chỉ có điều khuôn mặt của lão không hề có lấy một chút tình cảnh, ánh mắt chỉ có một sự chết chóc khiến cho người ta sợ hãi. Chưa nói bây giờ, trên đỉnh đầu khuất đạo tử còn bốc lên một làn khí đen khủng bố. Trong nháy mắt, Làng khí đen đó ngưng tụ lại thành một đạo tôn khổng lồ. Thân ngoại hóa thân. Tới lúc này, ngay cả lạc bắc cũng phải chú ý về phía này. Thi thần tướng linh có thể sử dụng được tất cả pháp thuật của người trước khi chết cho nên cũng có thể hóa ra hóa thân. Người tu đạo tu luyện pháp quyết thân ngoại hóa thân, sau khi tu luyện được hóa thân liền sử dụng nó để đối địch. So với mang thân thể đối địch còn mạnh hơn nhiều. tuy nhiên sau khi lạc bắc biến khuất đạo tử thành thi thần tướng linh thì đây là lần đầu tiên đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy vì thế mà cũng là lần đầu tiên hắn thấy khuất đạo tử sử dụng hóa thân phía trước hóa thân của khuất đạo tử là một pho tượng sau đầu có vận ánh sáng có chín lớp màu sắc thân cao năm trượng có điều trong mắt mọi người thì pho tượng đó lại có màu xám cả người tản ra những làn khói trắng chỉ có sau đầu vẫn là vận ánh sáng chín màu Sự tương phản như vậy càng khiến cho đạo tôn thêm khủng bố. Sau khi bị luyện thành thi thần tướng linh, không ngờ lại có thể ngưng kết được hóa thân biến thành đạo tôn có hơi thở âm lệ như vậy. Lạc Bắc mới liếc mắt, hóa thân của quốc đạo tử đã bắt một cái pháp quyết. Vần ánh sáng chín màu sau đầu lập tức bay lên rồi nền xuống chiến xa của chiến bách lý khiến cho nó xoay tròn rồi dán thẳng xuống đáy biển. Con người khi đối địch rất quý trọng chân nguyên của mình, hạn chế hao tổn. Nhưng khuất đạo tử lại là một cái thay ma, Lạc Bắc điều khiển khiến cho y không hề quý trọng sức lực của mình, hoàn toàn không tiếc chân nguyên mà sử dụng pháp quyết lợi hại. Cứ như vậy, khi đối đầu, khuất đạo tử khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi hơn cả khi còn sống. Cái chiến xa ô đàm kim ma lan không ngờ còn có thể động thổ. Lạc Bắc nhìn thấy khi chiến xa bị đánh bay vào trong bùn vẫn không hề xuất hiện. Cho tới khi hắn phát hiện có sự khác thường. Điều khiển tam thiên phù độ chém xuống thì nó đã biến mất. Đáng tiếc. Người tộc ly thủ cũng không phải là những kẻ ố chấp. Nhìn thấy chiến xa biến mất, họ cũng biết rất khó đuổi theo thì chỉ cảm thấy đáng tiếc. Tất cả đều leo lên xích huyết ngô chu. Thao sinh nguyên chạy trốn khiến cho tình hình hoàn toàn nghiêng về một bên. Hiện tại, Hiên Ngọc Sa và Chiến Bách Lý đã bỏ chạy chỉ còn lại đám người thương lãng cung trên xích huyết ngô chu không có lấy một chút lực phản kháng. Thập nhị đô thiên hữu tướng ma thần, sơn hà xã tắc chung và tam thiên phụ đồ dốc hết sức tung hoành khiến cho người trên mấy con thuyền không một ai chạy trốn. Mà khuất đạo tử lại sử dụng trừ tùy đoạt nguyên quyết hút chân nguyên của mấy người. Không ngờ chúng ta lại có thể đánh thắng. Mười mấy người tộc ly thủ liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn tất cả mọi người mà trong lòng vẫn còn hoài nghi đây có phải ảo giác hay không? Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt là cả 16 chiếc xích huyết Ngô Chu không ai sử dụng đang chìm dưới lớp bùn đang hiển hiện trước mắt. Tới giờ phút này, người tộc Ly Thủ và cả những người Hiền Hồ Tông ở trên thuyền sim la đều sùng kính Lạc Bắc tới mức không thể diễn tả được bằng lời. Thực lực của Thương Lãng cung mạnh như vậy, nhưng với sự có mặt của Lạc Bắc và Thái Thúc khiến cho trận chiến nghiêng hẳn về một bên. Kiếm cương bùng nổ như vậy khiến cho người tộc Ly Thủ tự cảm thấy mình không thể nào ngăn cản nổi. còn có tám ma thần không hề giống như pháp bảo hóa thành mà như ma thần thật sự. Kim nhân, ma ngẫu thì người tộc ly thủ đã từng nhìn thấy nhưng chưa hề gặp được pháp bảo nào hóa ra kim nhân, ma ngẫu có linh tính lại có thể sử dụng pháp bảo. Chưa nói tới thi thần tướng linh khuất đạo tử còn có thể hóa thành hóa thân có thể đối đầu với cung chủ thương lãng cung. Nên nhớ rằng, nhìn khắp toàn bộ giới tu đạo có thể miễn cương tu được tra nguyên anh. Cho dù là ảo băng vân chỉ mới vừa có được Nguyên Anh thì cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi Còn như khuất đạo tử có thể tu luyện được thân ngoại hóa thân tuy không thể so sánh với mấy đại cao thủ của Thục Sơn hay thập đại Kim Tiên của Công Luân nhưng hoàn toàn có thể xếp trong 20 người đứng đầu Chẳng trách mà lạc bắc và thái thúc nổi danh đến vậy Phái Bắc mang tới giết họ còn bị họ làm cho diệt môn Bất cứ người nào của tộc ly thủ cũng đều mang theo cái ý nghĩ đó Nhưng bọn họ không thể ngờ được sau trận chiến đó, khi khuất đạo tử được biến thành thi thần tướng Linh thì Lạc Bắc còn chưa được mạnh tới mức này. Có điều dù sao thì Đinh Ngao và Chiến Bách Lý cũng là những cao thủ đứng đầu tán tu ở hải ngoại có tu viên Nguyên Anh. Có hai người đó lại thêm Thao Sinh Nguyên và Hiên Ngọc xa Vậy mà bị Lạc Bắc và Thái Thúc đánh cho bỏ chạy. Tất cả người tộc Ly Thủ và Hiên Hộ Tông đều vô cùng sùng bái khiến cho nhân vật dẫn tới trận chiến này lại bị mọi người bỏ quên. Thất Hải yêu vương thú mặc dù vẫn còn vị thành niên nhưng đã thể hiện một thứ thực lực kinh người, chứng tỏ là yêu thú mạnh nhất trong thất hải. Vốn sau khi thao sinh nguyên ra tay, nó cảm thấy khó mà thoát khỏi. Nhưng trong một giây lát đó, nhóm địch thủ khiến cho nó cảm thấy không địch nổi lại bị đánh cho tán loạn. Nó dương đôi mắt to nhìn lạc bắt một lúc rồi quay đầu sau đó lặng lẽ bơi đi. Trong chốc lát, nó đã biến khỏi tầm mắt của mọi người. Lần này. Thất hải yêu vương thú bỏ chạy cũng không trở lại cái đáy biển trước đây nữa. Dường như nó biết mình bị lộ, không còn tiếp tục ở đây được. Chương 156, kết hợp yêu tộc trong thất hải, thật đáng tiếc. Khi Lạc Bắc và Thái Thúc đang nhìn thất hải yêu vương thú bơi đi thì bên tai chợt nghe thấy âm thanh của mộ hàm phong. Có chuyện gì vậy? Lạc Bắc đứng trên sơn hà xã tắc chung quay lại nhìn. Tới lúc này, con thuyền La đã hiện hình xuất hiện bên cạnh hắn và đám người tộc ly thủ. Mộ Hàm Phong và An Khánh Tịch cùng với mọi người đã đi lên bông thuyền. Nhìn khuôn mặt núi tiết của Mộ Hàm Phong, Lạc Bắc cười cười, Mộ Tông chủ nghĩ toàn thân thất Hải yêu vương thú đều là bảo vật mà không thể giữ lại nên cảm thấy tiếc đúng không? Có điều nếu chúng ta dùng sức giữ nó lại thì có khác gì người của thương lãng cung đâu. ta không thấy đáng tiếc vì chuyện đó mộ hàm phong lắc đầu nhìn theo hướng thất hải yêu vương thú biến mất mà nói ta cảm thấy tiếc đó là vừa rồi ngươi ta tay đầy uy thế như vậy giải quyết đám địch thủ của thất hải yêu vương thú đối với nó đã có ân vậy mà không ngờ nó không chịu nhận ngươi làm chủ nhân thất hải yêu vương thú nhận ta làm chủ lạc bắt giật mình thu sơn hà xã tắc chung lại rồi cùng với đám người tộc ly thủ trở về bông thuyền Simla. la Thất hải yêu vương thú nhận người không phải yêu tộc làm chủ. Huyền môn chính đạo phân biệt dị tộc với yêu tộc nhưng thất hải yêu vương thú không nghĩ như vậy. Mộ Hàm Phong nói tiếp, trong truyền thuyết thì ngàn năm trước, thất hải yêu vương thống nhất thất hải, trở thành vua của yêu tộc không phải là yêu tộc mà là người tu đạo giống như ta và ngươi. Lạc Bắc và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau rồi lầm bẩm, thất hải yêu vương trước kia không phải là yêu tộc. Đúng vậy. Mười mấy người tộc ly thủ nhìn lạc bắc đầy tôn kính, năm đó thất hải yêu vương thống nhất yêu tộc trong thất hải khiến cho thất hải bình yên mấy trăm năm là người tu đạo tới từ 19 châu. Hiện tại có một số yêu tộc có khả năng còn giữ thần tượng và điển tích về người. Thất hải yêu vương lại là người tu đạo giống như chúng ta. Có điều ngàn năm trước, huyền môn trong thiên hạ và yêu tộc còn chưa như thế này. Nhất thời lạc bắc thầm suy nghĩ. Lần này chúng ta khiến cho Thương Lãng Cung mất nhiều người như vậy, lại đánh chết đinh ngao. Nhưng thế của Thương Lãng Cung vẫn mạnh. Trong lúc Lạc Bắc đang trầm tư, Mộ Hàm Phong đã cười khổ rồi nói, mặc dù Hiên Ngọc Sa và Chiến Bách Lý bị thương nặng nhưng chỉ tiếc là chúng đã chạy thoát. Với thủ đoạn của Thương Lãng Cung, hai người bọn chúng có thể hồi phục lại rất nhanh. Ngay cả Hải Lan Vương Chiến Bách Lý là một tán tu kiêu ngạo mà còn gia nhập vào Thương Lãng Cung. Chúng ta cũng không biết có cao thủ nào gia nhập thương lãng cung nữa không? Cho dù không còn người khác thì vẫn còn có xích vân lão đạo có thực lực không hề kém đinh nhau. Thao sinh nguyên lại còn hai gã đệ tử thân truyền có tu vi cũng không hề kém. Lần này bọn họ bị như vậy chắc chắn sẽ dốc sức đuổi giết chúng ta. Dừng một chút, mộ hàm phong lại nhìn lạc bắc mà nói tiếp, hơn nữa các ngươi lại bị côn luân và các cao thủ huyền môn đuổi giết. Nếu Thất Hải Yêu Vương thú có thể nhận ngươi làm chủ nhân thì có lẽ chúng ta có thể tự bảo vệ được mình. Chỉ tiếc rằng nó không chịu nhận ngươi làm chủ nên hiện tại chúng ta cùng chỉ còn dựa vào thuyền Sim La để né tránh. Với quyền thế của côn luân lại có tai sai như Thương Lãng cung thì cho dù thuyền Sim La cũng khó trốn được. Lạc Bắc nhìn Mộ Hàm Phong rồi nói, muốn trốn thì chúng ta trốn đi đâu? Mộ Hàm Phong câu mày nghĩ ngợi một lúc rồi nói, chỉ có tới Xích Giác Hải Câu. Ở đó có rất nhiều xích giác hải tảo, địa hình lại phức tạp, giống như một mê cung. Ở đó còn có một loại cá mà phân của nó vô cùng bẩn và thối. Thuyền xiêm la của chúng ta ẩn nấp ở đó thì có thể không bị người ta phát hiện. Vậy chúng ta định trốn ở đó bao lâu? Lạc Bắc nhìn mộ hàm phong rồi đột nhiên cười nói. Mộ hàm phong giật mình, Lạc Bắc. Người có ý gì? Vừa rồi khi người của thương lãng cung bày trận đối địch với thất hải yêu vương thú, Ta chợt hiểu ra một việc. Lạc bắt nhìn mộ hàm phong và người tộc ly thủ mà nói chậm rãi, nếu chỉ có một hai người thì cho dù với tu vi của Đinh Ngao cũng không là đối thủ của thất hải yêu vương thú. Nhưng nếu chúng ta không ra tay thì thất hải yêu vương thú cũng bị họ giết chết. Bọn họ thế mạnh là do đông người, với thực lực chúng ta đúng là không thể chống lại thương lãng cung. Nhưng nếu chúng ta có thể kết hợp toàn bộ yêu tộc trong thất hải lại thì so với thương lãng cung, thế lực bên nào lớn hơn? Một cái pháp bảo trong tay một người tộc ly thủ đoạt được trên xích huyết ngô chu rơi xuống đất Tất cả những người có mặt trên thuyền đều há hốc miệng mà nhìn Lạc Bắc, không ai nói được tiếng nào Lạc Bắc, ngươi, ngươi muốn kết hợp toàn bộ yêu tộc trong thất hải Mộ Hàm Phong cố gắng lắm mới bình tĩnh mà thốt ra được câu đó Không thể được Một tên đại hán của tộc ly thủ tên là Ly Thương Nguyên lập tức lắc đầu, Lạc Bắc Chúng ta đã chứng kiến thực lực của ngươi. Với thực lực của ngươi thực sự cho dù thao sinh nguyên cũng không phải là đối thủ. Nhưng nếu muốn kết hợp yêu tộc ở thất hải thì không thể. Không thể. Lạc Bắc kinh ngạc nhìn ly thương nguyên, tại sao? Bởi vì tuy nói chúng ta là yêu tộc nhưng tính tình của các yêu tộc không không hề giống nhau. Bình thường giữa chúng ta còn không có qua lại. Rất nhiều yêu tộc như tộc thiên phù la xà và khuê tộc là tử địch của nhau. Ly thương nguyên lắc đầu một cách bất đắc dĩ, hơn nữa rất nhiều yêu tộc không có động phủ cố định. Nếu thật sự muốn kết hợp yêu tộc lại thì quả thật là rất khó. Như trước đây thì có lẽ là không thể. Nhưng hiện tại chúng ta lại có thương lãng cung là tử địch của cộng đồng yêu tộc. Lạc Bắc nhìn mộ hàm phong và người tộc ly thủ rồi nói, bọn họ có thể cũng biết nếu cứ tiếp tục như vậy, hay từng người tự chiến đấu thì rồi cũng bị thương lãng cung tiêu diệt mà thôi. Trước đây ta cũng chỉ nghĩ trốn tránh. Nhưng hiện tại ta hiểu nếu cứ tránh né thì trốn tới khi nào. Giữa yêu tộc với nhau có tộc sinh ra đã là kẻ thù. Nhưng nếu chuyện liên quan đến sự sống chết thì phải suy tính. Chẳng phải các ngươi đã nói ngàn năm trước có thất hải yêu vương đã thống nhất tất cả yêu tộc hay sao? Rất nhiều yêu tộc không có động phủ cố định, nhất thời chúng ta chưa liên hệ được cũng không sao. Chỉ cần chúng ta liên kết được mấy yêu tộc có thể đối đầu với thương lãng cung là được. Thậm chí chỉ cần thắng được mấy trận khiến cho thanh danh vang lên thì có lẽ rất nhiều yêu tộc sẽ tìm đến. Từng lời của Lạc Bắc chẳng khác nào tiếng sét nổ trong lòng đám người hiên hồ tông và tộc ly thủ. Kết hợp yêu tộc trong thất hải. Nếu trong trường hợp bình thường có người mà nói với tộc ly thủ như vậy thì bọn họ sẽ cười nhạt đầu tiên. Nhưng vừa mới chứng kiến uy thế của Lạc Bắc khiến cho bọn họ hoàn toàn bị thuyết phục. Hơn nữa khi Lạc Bắc nói chuyện, Phong cách và ánh mắt khiến cho bọn họ cảm thấy sụt sôi, thấy chuyện này thực sự không phải là không thể làm được. Đúng thế. Nếu không thử thì sao biết có được hay không? Nhất thời, người thanh niên có tên Ly Thương Ngoãn của tộc Ly Thủ hoàn toàn bị thực lực và suy nghĩ của Lạc Bắc thuyết phục, Lạc Bắc. Ngươi nghĩ chỉ cần liên kết bao nhiêu yêu tộc thì các yêu tộc khác sẽ tìm tới. Cái này thì thương lãng cung là một ví dụ. Ta còn nghĩ tới núi Chiêu Diêu. Lạc Bắc nói: "Trước khi ta ra biển có nghe nói yêu tộc ở 29 châu đã tập trung tới núi Chiêu Diêu. Cho dù là Công Luân cũng lo sợ tổn thất nặng mà không dám tấn công núi Chiêu Diêu." "Được. Vậy chúng ta thử xem sao." Mộ Hàm Phong cũng không giữ được bình tĩnh. "Nếu như có người có thể làm như Thất Hải Yêu Vương thống nhất cả Thất Hải khiến cho các tộc chung sống hòa thuận với nhau thì hiên hồ tông cần gì phải suốt ngày ẩn nấp trong con thuyền Sim La mà di chuyển khắp nơi?" Tới lúc này, Mộ Hàm phòng thầm nhủ suy nghĩ của mình kém Lạc Bắc quá xa. Hơn nữa khi nhìn ánh mắt của Lạc Bắc. Mộ Hàm Phong giật mình cảm thấy có một ngày Lạc Bắc có lẽ có thể thật sự trở thành thất hại yêu vương trong truyền thuyết. Chỉ có điều y không biết được rằng vào lúc này, suy nghĩ của Lạc Bắc còn cao hơn sự tưởng tượng của mình. Trong đầu Lạc Bắc lúc nào cũng có hình bóng một người với mái tóc dài, chân đất nhưng không hề nhiễm một hạt bụi đứng trên đỉnh La phù. Người quen nhìn người khác như vậy thì suy nghĩ làm sao có thể thấp được. Chương 157, Động Phủ Tộc Thủy Tính Mộ Hàm Phong không biết rằng vào lúc này Lạc Bắc thậm chí còn nghĩ nếu có thể liên kết toàn bộ yêu tộc trong thất hại đánh bại thương lãng cung. Hơn nữa có thể phối hợp với núi Chiêu Diêu thì có khả năng sẽ đối đầu được với cung Luân. Nhưng Lạc Bắc cũng hiểu rõ mục tiêu đó rất xa xôi. Với tu vi của Thao Sinh Nguyên, muốn tiến thêm một bước là rất khó. Còn nếu để cho y thu được thất hải yêu vương thú rồi luyện thành công thất hải tù thú phiên sau đó sử dụng lực lượng của pháp bảo đó thì có lẽ có thể trở thành nhân vật tương đương với thập đại kim tiên của cung lương. Lần này Thao Sinh Nguyên bị Lạc Bắc phá hoại chắc chắn sẽ trả thù rất điên cuồng. Vì vậy mà chuyện cần làm tiếp theo đó là có thể dốc hết sức tránh để cho thương lãng cung bắt được. Đối địch trong hải vực nếu như có thủy độn hoặc là pháp bảo tỵ thủy thì mới được. Còn không ngoại trừ bất ngờ tấn công, chứ nếu đối đầu trực diện chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Lạc Bắc trầm năm một lúc rồi nhìn 16 cái xích huyết ngô chu đang nằm dưới đáy biển. 16 chiếc xích huyết ngô chu và một số pháp bảo của thương lãng cung bị thu hết lên trên thuyền Sim La. Cái thứ này chúng ta không biết phương pháp bày trận thì chẳng khác gì cái mai rùa. Vốn người tộc ly thủ nhìn thấy xích huyết ngô chu có khả năng tỵ thủy lại vô cùng cứng rắn, Ngay cả thập nhị đô thiên hữu tướng ma thần cùng công kích cũng không ảnh hưởng thì cảm thấy hứng thú. Nhưng sau khi nghiên cứu cẩn thận tất cả đám tộc nhân tộc ly thủ đều cảm thấy thất vọng. Bên trong xích huyết ngô chu hết sức đơn giản cũng không thấy chỗ nào có thể bày trận. Hơn nữa, ngay cả xích huyết ngô châm mà thất hải yêu vương thú phải e ngại cũng không biết làm sao để phóng ra. Trên thực tế cho dù họ có quan sát kỹ tới mấy thì cũng không thể tìm ra. Bởi vì mỗi một cái xích huyết ngô chu cũng chỉ có một cái xích huyết ngô châm mà thôi. Phóng ra rồi là hết. Không thể kết trận, không thể phóng ra xích huyết ngô châm khiến cho đám người tộc ly thủ thấy ngoại trừ sự chắc chắn ra, xích huyết ngô chu không có tác dụng lắm. Điều này khiến cho Lạc Bắc thấy rõ nhược điểm lớn nhất của tộc ly thủ. Vừa rồi khi giao chiến với Thương Lãng Cung thì tu vi của tộc ly thủ không hề yếu. Trời sinh khiến cho Long tộc khí sức mạnh, có năng lực tu luyện pháp thuộc hệ thủy và lôi hệ. Người có tu vi kém nhất trong mười mấy người cũng phải tương đương với thái thúc. Nếu như để cho thái thúc giao thủ với bất cứ một người nào đó trong số họ thì Lạc Bắc có thể khẳng định người thắng là thái thúc. Bởi vì thái thúc có huyền nữ thủy yên la có thể che giấu được hơi thở, lại thêm phi kiếm lợi hại như tân thiên trạm lô. Còn trong số mười mấy người tộc ly thủ cơ bản không hề có lấy một cái pháp bảo. Nếu tới gần đánh lén, thân thể của tộc ly thủ tuy rằng mạnh nhưng vẫn không thể chống được thứ pháp bảo như tân thiên trạm lô. Nói chuyện với người tộc ly thủ một lúc, Lạc Bắc phát hiện ra yêu tộc ở ngoài biển có sự khác biệt rất lớn với yêu tộc ở trung thổ. Bởi vì bình thường khi luyện chế pháp bảo thì cần phải dùng lửa để dung luyện tinh kim. Mà yêu tộc dưới nước phần lớn là thủy tộc. Trời sinh đã xung khắc với lửa. Còn yêu tộc mạnh như tộc ly thủ thì lại quá tin vào uy lực pháp thuật của mình, coi thường việc sử dụng pháp bảo. Cứ như vậy, pháp bảo được luyện chế dưới nước ít đi. Hơn nữa, bản thân không thích dùng pháp bảo cho nên rất nhiều yêu tộc ở thất hải khi giao chiến với người khác chỉ dựa vào tu vi và pháp thuật của bản thân. Lạc Bắc biết được đây gần như là một cái quan niệm bản năng. Nhưng chỉ cần từ từ để cho họ phát hiện ra điểm tốt của pháp bảo thì sẽ có sự thay đổi. Khi Lạc Bắc nghĩ vậy, trong số mười mấy người tộc ly thủ, một người trẻ tuổi nhất ngượng ngùng bước ra. Người này tên là Ly Kháng Vân mới chỉ có 150 hoặc 160 tuổi. Cái độ tuổi này đối với tộc ly thủ mà nói thì tính tình chỉ tương đương với thiếu niên 13, 14 tuổi. Con trai tộc ly thủ vốn tôn trọng Vũ Dũng, kính nể nhân vật có tu vi cao. Mà ở độ tuổi của gã thì lại cùng sùng bái anh hùng. Hiện tại thì trong suy nghĩ của Y... Lạc Bắc chính là một anh hùng khiến cho y cảm thấy mỗi một tiếng nói, cử động của Lạc Bắc đều rất sâu sắc. Chẳng hạn như hiện tại, Lạc Bắc đang xem xét xích huyết ngô chu mà đám người tộc ly thủ cảm thấy không có tác dụng. Lạc! Lạc Bắc! Mấy cái xích huyết ngô chu có gì huyền diệu hay sao? Tại sao ngươi lại xem xét chúng? Ly Kháng Vân nổi dũng khí lên tiếng hỏi. Cũng không phải. Ta đang nghĩ xem sử dụng xích huyết ngô chu như thế nào. Vừa lúc lạc bắt có cớ để thay đổi đề tài. Hắn cười cười, quay đầu nhìn Ly Kháng Vân, một thứ pháp bảo bình thường nhất ta đều tìm hiểu xem nó có tác dụng gì với mình. Bởi vì rất nhiều pháp thuật đều có chỗ thiếu sót. Như pháp thuật thuộc sơn chúng ta mặc dù thuật ngự kiếm lợi hại nhưng chỉ mạnh công mà thủ yếu. Hơn nữa, nếu phi kiếm bị đối thủ cuốn lấy rồi đối phương lại sử dụng pháp bảo tấn công thì có khả năng ta không chống lại được. Pháp bảo cũng vậy. Mỗi cái đều có công dụng độc đáo nếu khi đối địch mà sử dụng hợp lý thì không chỉ có thể bù đắp sự thiếu sót của pháp thuật mà còn có thể dùng ép kẻ địch. Hơn nữa rất nhiều pháp bảo lợi hại một khi thi triển ra uy lực so với pháp thuật còn mạnh hơn nhiều. Câu nói của Lạc Bắc khiến cho người tộc Ly Thủ nghĩ lại cảnh trong trận chiến vừa rồi mà trầm ngâm. Ly Kháng Vân Ngượng ngùng hỏi, vậy ngươi nghĩ ra xích huyết ngô chu có tác dụng gì với mình không? Nghĩ ra một chút. Lạc bắt nhìn thiếu niên to gấp đôi mình nhưng lại đang ngượng nghịu mà cười nói, mặc dù xích huyết ngô chu không thể kết trận nhưng là pháp bảo di chuyển dưới nước. Hơn nữa, nó được chế tạo từ tinh kim, sử dụng pháp trận điều khiển nên không tốn nhiều chân nguyên. Hơn nữa, xích huyết ngô chu lại chắc chắn nên đối với ta và thái thúc không có pháp bảo di chuyển dưới nước thì khi đối địch với kẻ thù ở dưới nước sâu mà đứng trong xích huyết ngô chu sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng một khi ở trong xích huyết ngô chu thì không có cách nào thi triển pháp thuật. Một người tộc ly thủ xem vào nói, chẳng lẽ khi đối địch với kẻ thù lại làm giống như người của thương lãng cung? Cái đó thì phải xem cách dùng của mọi người. Lạc Bắc nói, như một số người thì phải ra khỏi thuyền mới có thể sử dụng được pháp bảo và pháp thuật. Nhưng thuật ngự kiếm của thục sơn chúng ta chỉ cần một chút tâm thần là có thể điều khiển phi kiếm ở bên ngoài. Còn về các loại pháp bảo khác thì chẳng phải ta có khuất đạo tử là thi thần tướng linh hay sao. Ta có thể để y ở bên ngoài. Vì vậy mà xích huyết ngô chu đối với ta có rất nhiều tác dụng. Ít nhất thì nó như một cái pháp bảo phòng ngự đồng thời lại còn giúp ta tránh việc tiêu hao chân nguyên chống lại sức ép của nước. Đúng vậy. Tại sao ta không nghĩ tới chuyện này? Người tộc ly thủ xen vào liền vỗ đầu mình. Đó là do người không chịu suy nghĩ. Lạc Bắc cười ha hả rồi chỉ vào cái pháp bảo mà đám người thương lãng cung đánh rơi trên xích huyết ngô chu. Dù sao thì hiện tại cũng không có việc gì, các ngươi có thể nghiên cứu một số cái pháp bảo này, nghĩ xem chúng có tác dụng gì với mình. Được. Chỉ cần mấy câu nói, Lạc Bắc đã khiến cho một đám không hứng thú với pháp bảo khoa chân múa tay thảo luận về mấy cái pháp bảo có ở đây. Đoạn thiên nhai sư huynh có nói trời sinh huynh có tố chất làm thủ lĩnh. Lạc Bắc đang nhìn đám người tộc ly thủ cười thầm thì thái thúc ghé vào tai hắn mà nói nhỏ, trước kia muội nghe đoạn thiên nhai sư huynh nói nhưng không để ý lắm. Bây giờ mới thấy điều đó là thật. Đám người tộc ly thủ vốn không để ý tới pháp bảo nhưng bây giờ huynh chỉ cần vài câu nói khiến cho họ để ý tới nó. Những người ở xung quanh huynh gần như đều vô tình coi huynh là người đứng đầu. Sư huynh đoạn thiên nhai có nói vậy? Lạc bắt ngẩn người mà nhớ tới khuôn mặt nhìn thì lạnh lùng nhưng thật ra lại là một người tình cảm đó. Đúng vậy. Có phải cảm thấy đắc ý không? Thái thúc hừ một tiếng, đó là khi ta nghe huynh ấy nói chuyện với đan Lăng Sinh. Huynh ấy nhìn thì như vậy nhưng lại là người nhiệt tình nhất. Lúc trước, ta nghe mọi người nói nhờ có huynh ấy cầu khẩn mà lạng hàng mới được giữ lại. Huynh ấy còn nói ngươi có khả năng trở thành đệ tử quan trọng nhất trong ba ngọn núi. Lúc trước ta vẫn còn không hiểu một cái tên đần độn như ngươi thì có được thành tựu gì. Ta đần độn chỗ nào? Lạc bắt cười khổ. Bị ta làm cho không biết được là loại dược thảo nào thì chẳng phải đần độn hay sao? Thái Thúc bật cười, có điều hiện tại thật ra cũng tinh tranh hơn. Ta trở nên tinh tranh hơn cũng là do bắt buộc. Vì để giữ mạng mình thì chuyện nào cũng phải suy nghĩ một chút. Chương 158, Cứu Viện Hỏa Tuyến Khi trước bị cung luân đuổi giết, ngay cả tử huyền cốc cũng bị khuất đạo tử giết chết khiến cho hắn cảm nhận được sự rộng lớn của thiên hạ. Bây giờ sau trận đại thắng này, quyết định liên kết yêu tộc trong thất hải khiến cho tâm tình của Lạc Bắc hết sức sản khoái. Nói chuyện với Thái Thúc, nhớ lại thời gian ở Thục Sơn khiến cho Lạc Bắc hy vọng quản thời gian thoải mái này nhiều hơn một chút. Cách đây không xa dường như là đồng của tộc Thủy Tính. Đứng ở phía sau, Ly Kháng vâng chợt lên tiếng phá tan sự im ắng. Thuyền Sim La không che giấu khí tức nên tìm hành rất nhanh. Bây giờ đã tới động của tộc Thủy Tính rồi sao? Lạc Bắc vừa mới ngẩng đầu lên con thuyền Sim La chợt hạ xuống. An Khánh Tịch bước vội ra ngoài rồi nói với Mộ Hàm Phong và Lạc Bắc, có trận pháp phòng hộ. Động phủ của tộc Thủy Tính có trận pháp phòng ngự từ bao giờ? Trên thuyền la có trận pháp điều khiển có thể cảm nhận được khí tức của người tu đạo và pháp trận. Hiện tại, Lạc Bắc cũng biết tộc Thủy Tính tìm được một cái động do một tán tiên thời cổ tạo ra làm cung điện. Có điều cái cung điện dưới nước này đã bị phá hủy, không còn pháp trận bảo vệ. Chỉ có điều quanh đây có xích nghiễn thảo là thứ mà tộc Thủy Tính thích ăn nhất vì vậy mà họ mới định cư ở đây. Hơn nữa, ngoại trừ thần lực ra, tộc Thủy Tính cũng chỉ biết pháp quyết hệ thủy. Không nghiên cứu về pháp trận. Làm sao mà bên ngoài tộc thủy tính lại đột nhiên có được một cái trận pháp bảo vệ? Ai? Lạc Bắc đang cảm thấy ngạc nhiên thì mọi người trên thuyền sim la chợt nghe thấy tiếng quát. Mặc dù nói nơi này gần với động của tộc thủy tính nhưng ít nhất cũng còn phải tới 10 dặm, lại đang ở trong làng nước tối đen. Ngay cả ngọn núi nơi động phủ của tộc thủy tính cũng không thể nhìn thấy. Mà âm thanh kia rõ ràng là từ phía động tộc thủy tính vọng ra. Hiển nhiên trận pháp phòng ngự của tộc thủy tính có khả năng cảm nhận được khí tức. Người tộc thủy tính có pháp trận từ khi nào? Tư tưởng vừa mới có một chút thay đổi cái nhìn về pháp bảo nên đám đại hán của tộc ly thủ khi nghe nói tộc thủy tính có pháp trận phòng ngự thì há hốc mồm nhìn nhau. Trong sự suy nghĩ của người tộc ly thủ thì với yêu tộc không sinh ra được thần thức như tộc thủy tính chỉ là một đám ô hợp. Chưa nói tới uy lực pháp quyết hệ thủy của tộc thủy tính rất thấp mà sức mạnh của họ cũng không được bằng tộc ly thủ, thiên phú khống chế thủy cũng không sánh được với tộc ly thủ. Ngoại trừ vài người có tu vi tương đối cao trong tộc ra còn lại cơ bản không có đủ chân nguyên để sử dụng pháp quyết hệ thủy. Nói cách khác, nếu tộc ly thủ là danh gia trong thế giới con người thì tộc thủy tính nhiều lắm cũng chỉ là hộ nông dân bình thường. Nhưng hiện tại không ngờ bên ngoài động của họ lại có pháp trận phòng ngự có được pháp trận phòng ngự như vậy đây chính là một cái động phủ thực sự. Sau so ra thì tộc Ly thủ lại như biến thành kẻ xa cơ lỡ vận. Nhất thời khiến cho người tộc Ly thủ không thích ứng được. Lạc Bắc. Vừa lúc đó, từ trong khoang thuyền sim la có một bóng người khôi ngô bước ra. Liên Nhiu Ly. ly. Ngươi đã luyện thành công Tam thần long thể. Lạc Bắc liếc mắt có thể thấy được trên người Liên Nhiu Ly rất nhiều vết sẹo nhưng hơi thở của gã lại hoàn toàn khác trước. Trong thân hình khôn ngô đó giống như một ngọn núi lửa đang sẵn sàng phun trào. Còn phải mất năm, sáu ngày nữa. Hiện tại vẫn chưa thể để cho chân nguyên di chuyển, nếu cố tình ra tay thì kinh mạch trong cơ thể ta sẽ vỡ nát, cho dù với tài của mộ tông chủ cũng không cứu được. Ly nhiêu Ly nhìn lạc bắt rồi nói, vừa rồi mặc dù ta không thể ra được nhưng cũng đều biết những chuyện xảy ra. Ngươi nói đúng. Hiện tại kết hợp yêu tộc trong thất hải là phương pháp hay nhất đối phó với thương lãng cung. Ta đã gặp vài người của tộc Thủy Tính, để ta nói với họ. Nghe Liên Nhiêu Ly nói vậy, lạc bắt liền thở phào nhẹ nhõm. Giữa người tu đạo và yêu tộc vốn có một sự thù hận chất chứa lâu ngày. Mặc dù hiện tại người tộc ly thủ đã chịu phục hắn nhưng dù sao thì Liên Nhiêu Ly cũng là người đứng đầu của họ. Nếu Liên Nhiêu Ly phản đối cách làm của hắn, Không có sự giúp đỡ của tộc ly thủ thì bản thân và hiên hộ tông muốn làm cho yêu tộc liên thủ với nhau là chuyện rất khó. Ý nghĩ của tộc ly thủ hết sức rõ ràng, nó là một cái cầu để kết nối với yêu tộc khác. Hiện tại, ly nhiêu ly hoàn toàn đồng ý với ý tưởng của lạc bắc khiến cho sự băng khoăn của hắn biến mất. Rốt cuộc các ngươi là ai? Đúng vào lúc này từ trong động phủ của tộc thủy tính lại vọng ra âm thanh đó. Chỉ có điều âm thanh này thoáng chút địch ý, tộc trưởng tộc Thủy Tín mặc dù có chút hung ác nhưng tính tình so ra vẫn ôn hòa. Hiện tại bên ngoài động đã có trận phòng hộ nhưng giọng nói vẫn có địch ý chẳng lẽ có chuyện xảy ra. Liên Nhiêu Ly -li thầm nghĩ rồi đứng bên cạnh lạc bắc mà nói vọng vào trong tộc Thủy Tín, Liên Nhiêu Ly -li cầu kiến. Liên Nhiêu Ly -li. Là ngươi Âm thanh kinh ngạc vọng ra từ trong động của tộc Thủy Tín Nam Gia Ngư Ngươi nhận ra âm thanh của ta. Liên nhiu ly. Li. Đúng là ngươi. Âm thanh đó vừa mới vang lên, lạc bắc và những người trên con thuyền la liền thấy trong làn nước biển tối đen xuất hiện hai cột nước lao tới. Liên nhiu ly. Li. Tộc ly thủ các ngươi chẳng phải bị thương lãng cung tập kích hay sao mà lại có mặt ở đây. Từ trong hai cột nước đó xuất hiện hai nam tử. Một người mặc trường bào màu lam, trên trán có một càng vòng vàng và mái tóc màu lục. Còn một người khác nhìn giống như con vượng, mặc một bộ giáp đen. Toàn thân y đầy lông mau màu hồng, khuôn mặt giống hệt với khỉ. Chỉ cần nhìn qua cũng biết được hai người đó thuộc yêu tộc. Nam tử nhìn giống con vượng kia trên người pháp lực dao động rất mạnh. Hiển nhiên mặc dù chưa phá toái nội đang biến thành hình người nhưng tu vi cũng rất cao. Mà nam tử mặc trường bào màu lam thì khí tức không mạnh lắm có lẽ thuộc loại yêu tộc trời sinh đã có thể biến thành hình người. Người tộc Long Nghê Nam Gia Ngư Tại sao lại ở cùng chỗ với người tộc Thủy Tính? Vừa mới nhìn thấy hai người đó, Lạc Bắc liền cảm nhận được đám người Liên Nhiu Ly và tộc Ly Thủ có sự khó xử. Tộc Ly Thủ và tộc Long Nghê có chuyện gì không biết? Lạc Bắc không nhìn được quay sang hỏi nhỏ Mộ Hàm Phong. Cái này, Mộ Hàm Phong hơi xấu hổ nói với Lạc Bắc, tộc Long Nghê là đời sau của tộc Giao Long và tộc Kim Tình Đại Nghê cho nên... thì ra là kết hợp của long tộc và yêu tộc khác lần này lạc bắc liền hiểu ra trời sinh long tộc hết sức mạnh có một sự kiêu ngạo đối với yêu tộc khác mà tộc long nghê lại chỉ là lai giữa long tộc và yêu tộc long tộc thật sự đều không hề để mắt tới đối với họ sự tồn tại của tộc long nghê có một thứ ý nghĩa sỉ nhục bởi đây là do long tộc quan hệ với một thứ yêu tộc cấp thấp mới xuất hiện Chẳng cách mà người tộc ly thủ nhìn thấy người tộc Long Nghê thì cảm thấy xấu hổ. Tộc Long Nghê là yêu tộc có sự nghiên cứu về trận pháp cao nhất. Nhìn thấy lạc bắc hiểu ra, mộ hàm phong nói tiếp. Như vậy thì bên ngoài động của tộc Thủy Tính có thêm pháp trận phòng ngự là điều dễ hiểu. Xích huyết ngô chu. Tại sao các ngươi lại có chúng? Chưa kịp trả lời câu hỏi của Liên Nhiêu Ly. Người tộc Thủy Tính có tên Nam Gia Ngư và người tộc Long Nghê đều thốt lên kinh ngạc. Liên Nhiêu Ly? Bọn họ là ai? Không phải lo lắng. Phản ứng của hai người cũng đều nằm trong sự suy đoán của Liên Nhiêu Ly. Y biết cho dù là mình mà thấy 16 chiếc xích huyết ngô chu xuất hiện cũng chắc chắn giật mình. Quay sang nhìn mộ Hàm Phong, Lạc Bắc và Thái Thúc, Liên Nhiêu Ly mới nói, đây là Tông Chủ Hiên Hồ Tông. Còn đây là Lạc Bắc và Thái Thúc. Mấy cái xích huyết ngô chu do Lạc Bắc dẫn người tộc ly thủ chúng ta đoạt được từ tay đám người thao sinh nguyên và đinh ngao. Lạc Bắc? Có phải Lạc Bắc giết thiên huyển tiên tử và diệt gần như toàn bộ phái Bắc Mang không? Nam Gia Ngư và người tộc Long nghe tên ông Lam Thanh đều thốt lên cùng một lúc, mấy cái xích huyết ngô chu là do các ngươi đoạt được từ tay đinh ngao và thao sinh nguyên. Đúng vậy. Ly Kháng Vân là người trẻ nhất trong số người tộc Ly thủ vốn sùng bái Lạc Bắc liền đưa pháp bảo đảng hải chung mà mình lấy được của Đinh Ngao ra cho Nam Gia Ngư và ông Lam Thanh, hơn nữa Lạc Bắc còn giết Đinh Ngao. Nếu chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa không bỏ chạy nhanh thì đã không trốn thoát. Nam Gia Ngư và ông Lam Thanh đều ngây người. Có thể đánh cho người thương lãng cung đông như vậy bỏ chạy thì thực lực phải như thế nào? Nhưng tiếp đó Ly Kháng Vân còn bồi thêm một câu, đúng rồi. Ngay cả khuất đạo tử cũng bị lạc bắt giết rồi biến thành thi thần tướng linh. Nam Gia Ngư và ông Lam Thanh ngay người nhìn khuất đạo tử đứng sau lưng lạc bắt. Tuy rằng y đã được phủ bởi lớp vải bố nên đứng sau lưng lạc bắt nhìn như một đứa đấy tớ. Có điều. Pháp lực dao động trên người thì không thể nào giấu được. Liên như ly. Li. Vậy các ngươi đến chỗ chúng ta là có việc gì? Mất một lúc lâu sau, Nam Gia Ngư mới cố gắng bình tĩnh lại. Hiện tại thế của thương lãng cung quá lớn, liên tiếp tàn sát yêu tộc chúng ta. Liên nhiêu ly li cũng chẳng dài dòng nói thẳng, lạc bắc và chúng ta tới đây là muốn kết hợp yêu tộc trong thất hải để đối đầu với thương lãng cung. Nếu vậy thì các ngươi nên nhanh chóng tới động giao tộc. Liên nhiêu ly li vừa mới nói xong, Nam Gia Ngư và ông Lam Thanh đều mở miệng nói. Tới động tộc đằng giao. Lạc bắt và đám người ly nhiu ly giật mình, tại sao? Ly nhiu ly? Có lẽ các ngươi ẩn nấp lâu nên không biết sự thay đổi trong thất hải, Các ngươi không biết rằng sau khi tộc ly thủ các ngươi, tộc bệ ngạn, tộc sĩ hấu cũng bị thương lãng cung tập kích. Tộc ly thủ các ngươi còn có người trốn thoát nhưng hai tộc kia không có một ai chạy được. Cái gì? Nam gia ngư vừa mới dứt lời, người tộc ly thủ liền biến sắc. Tộc Bệ Ngạn cũng là một trong số long tộc thường cổ. Mà tộc Sĩ Hấu là dị tộc thời thường cổ. Hơn nữa, tộc Sĩ Hấu có thực lực so với tộc Ly Thủ và tộc Bệ Ngạn còn mạnh hơn. Cho dù là tộc Bệ Ngạn hay tộc Sĩ Hấu đều là những yêu tộc đứng số một số 2 trong Thất Hải. Nhưng tộc Ly Thủ chỉ mới ẩn nấp mấy tháng nơi tử Ngọc Hỏa Thảo sinh trưởng vậy mà hai yêu tộc đứng số 1. Số 2 ở Thất Hải đã bị thương lãng cung tiêu diệt. Sau khi hai tộc đó bị diệt. Yêu tộc trong thất hải đều cảm thấy lo lắng. Nam Gia Ngư nói tiếp, tộc Long Nghê cũng là vì động tộc Thủy tín chúng ta vốn là di chỉ động của tán tiên thời cổ cho nên mới dựa vào tàn trận để bố trí một cái trận pháp phòng ngự cho nên mới tới đây với chúng ta. Còn tộc Đằng Giao thì cũng có suy nghĩ với các ngươi, ước hẹn với mấy yêu tộc cùng đối phó với Thương Lãng Cung. Nhưng dường như Thương Lãng Cung phát hiện cho nên sai xích vân lão đạo dẫn người tấn công động của hai. Người hai tộc chúng ta nhận được tin liền chạy tới cứu viện. Một số yêu tộc trong thất hải đã bắt đầu tự mình kết hợp với nhau. Sư phụ nói đúng. Huyền môn trong thiên hạ tiêu diệt yêu ma trong mấy ngàn năm không những không diệt hết mà còn kích thích tiềm lực của con người khiến cho người ta phản kháng. Trong nháy mắt, ý nghĩ đó liền xuất hiện trong đầu lạc bắc. Đồng thời hắn cũng hiểu được tại sao lần này thương lãng cung ra tay với thất hải yêu vương thú. Thao sinh nguyên tự mình tới đây mà xích vân lão đạo không hề xuất hiện. Hóa ra thương lãng cung chia làm hai đường. Các ngươi nhận được tin thương lãng cung tấn công tộc đằng giao lúc nào? Lạc Bắc vội vàng hỏi Nam Gia Ngư và ôn Lam Thanh. Chỉ trong vòng ba nén hương, người của chúng ta nhận được tin liền đến đó. Khi đó, người thương lãng cung còn cách động tộc đằng giao chừng 500 dặm. thời điểm phát hiện người thương lãng cung còn cách tộc đằng dao 500 dặm thì làm sao mà họ có thể phát hiện lạc bắt thầm hỏi trong đầu nhưng hắn cũng biết mình không có thời gian để đi tìm hiểu nhìn tình hình của thương lãng cung đối phó với thất hải yêu vương thú thì chắc chắn đã có sự chuẩn bị bọn họ chia làm hai vừa đối phó với thất hải yêu vương thú lại vừa tiêu diệt tộc đằng dao chỉ cần như vậy cũng có thể thấy được thực lực của thương lãng cung Đối với Lạc Bắc mà nói thì nếu nắm được cơ hội này việc kết hợp yêu tộc trong thất hải sẽ tiến thêm được một bước. Bởi vì giống như vừa rồi, đám người Lạc Bắc chắc chắn là nằm ngoài sự suy nghĩ của thương lãng cung. Hiện tại bọn họ chi binh ra làm hai. Nếu có thể dán thêm cho thương lãng cung một đòn nặng thì sẽ làm giảm thực lực của chúng. Nhưng với 500 dặm đường, lại mất ba nén hương thì hiện tại người thương lãng cung có khả năng đã tới được động của tộc đằng giao. Từ nơi này tới tộc Đằng Giao có xa lắm không? Lạc Bắc vội hỏi ngay. Sáu trăm dặm về hướng Nam. Đi. Trước mắt Lạc Bắc nhanh chóng xuất hiện mười sáu chiếc xích huyết ngô chu. Mười sáu con thuyền xuyên trong lòng nước với một tốc độ kinh người. Đứng trên cái thuyền đầu tiên, Lạc Bắc cầm hắc mộc chỉ Nam xa xác định chuẩn xác phương hướng. Rất nhiều yêu tộc mặc dù sinh sống trong nước nhưng dưới làng nước sâu cũng không thể xác định được phương vị như hắc mộc chỉ Nam xa. Sau khi hỏi rõ vị trí của tộc Đằng Dao, Lạc Bắc liền sử dụng hắc mộc chỉ nam xa theo con đường gần nhất để tiết kiệm thời gian. Điều khiển 15 chiếc xích huyết Ngô Chu còn lại đều là người tộc Ly Thủ. Ly Nhiêu Ly và Mộ Hàm Phong cũng trong số đó. Con người của Hiên Hồ Tông có đi cũng không giúp được gì cho nên cùng với thuyền Sim La ở lại tộc Thủy Tính. Tới lúc này, đám người tộc Ly Thủ đã nhận ra xích huyết Ngô Chu có một thứ ưu điểm là nhanh. Tốc độ cao nhất của nó so với pháp thuật thủy độn của người tộc Ly Thủ và Thuyền sim La phải nói là nhanh hơn rất nhiều. Động của tộc Đằng Giao nằm trên một ngọn núi chiếm phạm vi 10 dặm dưới đáy biển có tên là Anh Dao Sơn. Trên ngọn núi này có một loại nấm cũng giống như đám trong biển mà Lạc Bắc đã thấy. Tuy nhiên khác với trong biển hết sức mềm mại. Những thứ thực vật ở đây được sinh ra từ mạch khoáng cho nên hết sức cứng rắn Người bình thường khi nhìn thấy sẽ không thể ngờ được đây là thực vật mà chỉ nghĩ chúng được đúc từ sắt thép. Do tộc Đằng giao định cư ở đây nên trong mấy trăm năm qua bọn họ đã đào vô số những cái động khổng lồ, gần như khoét thủng cả quả núi. Hiện tại ở một chỗ dưới đáy biển, cách ngọn núi không tới 50 dặm có bốn mươi mấy người đang giống như cá bơi tới ngọn núi. Cả 40 người đó đều mặc trường bào màu lục trên đó có những hình ảnh như được thêu từ sợi tơ bạc. Trong lúc di chuyển, Từ trường bào phát ra ánh sáng giống như một thứ lá chắn đẩy nước ra xung quanh. Trường bào tị thủy Với thứ pháp bảo như thế này cho dù ở trong nước sâu thì cũng chẳng khác gì trên mặt đất, không chịu ảnh hưởng từ áp lực của nước. Lại thêm nét mặt của họ rất thoải mái thì có thể hiểu được thứ pháp bảo này không cần mất nhiều chân nguyên có mà công hiệu tị thủy. Một thứ pháp bảo tỳ thủy như vậy đối với người tu đạo bình thường mà nói là vô cùng hiếm có vậy mà hơn 40 người có mặt ở đây mỗi người lại có một cái. Trong số ba người cầm đầu thì người đi giữa là một đạo sĩ gầy yếu, tay cầm phất trần. Trong mắt lão thi thoảng lóe lên ánh sáng màu hồng. Lão chính là xích Vân đạo nhân nổi danh ở Thất Hải. Còn hai người đi bên cạnh lão đều rất trẻ. Một người mang một cái đai lưng bằng ngọc còn một người khác thì có khuôn mặt trắng bóc. Cả hai người nhìn giống như công tử của thế gia trên thế gian. Hai người bọn họ chính là hai gã đệ tử thân truyền khác của Thao Sinh Nguyên, Kỳ Lan Yên và Tiêu Ảm Vọng. Tiêu sư Huynh Huynh nói hiện tại sư tôn đã thu phục được thất hải yêu vương thú chưa? Còn thất hải yêu vương thú vẫn còn nhỏ. Sư tôn lại luyện thành ngũ ngục thần sơn. Có thêm đinh ngao và chiến bách lý hỗ trợ thì nó không phải là đối thủ. Có điều với tính tình của thất hải yêu vương thú. muốn thu phục được nó là chuyện rất khó có khả năng bây giờ nó đã bị sư tôn giết để luyện thất hải tụ thú phiên tiêu ảm vọng đang nói vậy thì đột nhiên nhíu mày cười lạnh người tộc đằng giao không ngờ đã phát hiện cái gì thật không ta cũng chưa cảm nhận được thuật vọng khí của ngươi lại tăng lên rồi xích vân lão đạo liếc mắt nhìn tiêu ảm vọng thuật thanh linh vọng khí của thương lãng cung ngươi thật ra rất có ích Có lẽ trở về gặp thao cung chủ nên hỏi lão thứ pháp quyết này. Xích vân lão đạo vừa mới dứt lời thì trong nước vọng tới những tiếng động kỳ lạ, đồng thời nước biển xung quanh cũng sôi lên sùng sục vọt tới đám người thương lãng cung. Chút tài mọn như vậy cũng cũng dám chủ động phục kích chúng ta. Kỳ Lan Yên nở nụ cười lạnh. Y, tiêu ảm vọng và xích vân lão đạo vẫn đứng yên. Trong tay 40 người thương lãng cung phía sau đột nhiên tản ra đủ mọi loại ánh sáng nên đón. Đánh tán toàn bộ những cục nước lớn. Cái gì? Mỗi lần đám cục nước bị đánh tan, tiêu ảm vọng liền cảm nhận được phía trước có hơi thở của vài chục người. Nhưng y còn chưa kịp lên tiếng thì thuộc vọng khí của y đã cảm nhận được xung quanh có sự khác lạ. Có trận phát. Tiêu ảm vọng vừa mới giật mình, chưa kịp lên tiếng thì xích vân lão Đạo cũng nhíu mày. Vô số những bóng đen từ xung quanh lao về phía đám người thương lãng cung. Nhìn kỹ thì ra những bóng đen đó chính là những tảng đá to tới mấy trường. Những tảng đá đó cũng không trắng lắm. Chỉ cần một đòn của người thương lãng cung là chúng bị đánh nát. Tuy nhiên chúng lại giống như trứng gà, sau khi bị đánh nát lập tức từ bên trong dung nham tràn ra. Vô số tảng đá đen nổ tung khiến cho xung quanh đám người thương lãng cung tràn ngập dung nham, nước biển cũng sôi lên sùng sục giống như một cái vạt nước sôi. Chương 159, gặp gỡ núi Anh Giao. Dung nham cùng cùng ập đến rất nhiều. Mặc dù pháp bảo và pháp thuật của đám người thương lãng cung tản ra có thể ngăn cản được nhưng những tảng đá đen vẫn tiếp tục lao tới giống như những quả bom trút dung nham xuống tiếp. Trong lúc nhất thời, dung nham từ những tảng đá đen ập xuống bao vây quanh đám người thương lãng cung khiến cho quan cảnh dưới nước sâu hết sức quái dị. Đây là trận hắc thạch địa sát. Tộc Long Nghê cũng dám tới đây tìm chết. Cái trận này bố trí không khó. Đây cũng không phải là trận pháp lợi hại nhất của tộc Long Nghê. Chắc chắn bọn họ mới tới. Cần nhờ trận pháp để ngăn cản chúng ta để bố trí trận pháp khác. Tiêu ảm vọng, kỹ lan yên. Các ngươi dùng pháp bảo che chở cho ta rồi cùng lao ra. Không cần phải dằn co với chúng. Những tảng đá đen liên tiếp vọc tới khiến cho nhiệt độ nơi đám người thương lãng cung đứng càng lúc càng tăng lên. Nhưng xích vân lão đạo vẫn thản nhiên lấy ra một cái pháp bảo giống như cái khăn vuông màu đỏ Cái pháp bảo này của lão có tên là Hồng Thiên Thối Hỏa Luyện Nó được một môn phái tu luyện ngoại đan đạo pháp ở Tây Hải dùng hỏa ngọc dưới đất và hỏa tàm ti mà luyện thành Nó là thứ pháp bảo rất tốt dùng để ngăn lửa trong luyện đan Sau đó nó bị xích vân lão đạo cướp lấy Lão vừa mới ném cái pháp bảo đó ra, nó liền biến thành một tấm vải đỏ to tới cả trăm trượng Bao phủ toàn bộ những người thương lãng cung vào bên trong. Tất cả dung nham giống như bị một thứ sức mạnh vô hình ngăn cản, đẩy ngược ra ngoài. Xích vân lão đạo biết khắc thạch địa sát trận chỉ là thứ trận pháp lấy dung nham dưới đất tạo thành. Mặc dù uy lực của nó không hề kém nhưng chỉ có thể bao phủ phạm vi 10 dặm, không giống như những trận pháp khác làm cho người ta không nhận ra phương hướng. Một cái trận pháp như thế này chỉ cần vượt qua phạm vi 10 dặm là mất đi hiệu quả. Mà cái pháp bảo hồn thiên thối hỏa luyện vốn là khắc tinh của trận pháp hệ hỏa vì vậy mà xích vân lão đạo mới không thèm để ý tới cái trận pháp này. Đồng thời chỉ trong nháy mắt dựa vào trận pháp có thể phán đoán ra tộc Long Nghê đồng thời khẳng định được bọn họ mới tới đây thì cũng đủ nhận ra xích vân lão đạo có rất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa suy nghĩ của rất nhạy bén. Hiện tại đối với xích vân lão đạo thì điều cần phải cẩn thận duy nhất đó là không được để cho hồn thiên thối hỏa luyện bị đánh nát. Nếu không với thực lực hiện tại của thương lãng cung mặt muốn vượt qua trận không khó. Nhưng phải chống lại dung nham thế này sẽ phải tốn rất nhiều chân nguyên. Xích vân lão đạo, tiêu ảm nhiên, kỳ lan yên. Các ngươi không cần phải tấn công nữa, lập tức lui về. Nhưng đúng vào lúc này, một thứ âm thanh cực nhỏ đột nhiên vọng vào tai xích vân lão đạo và tiêu ảm nhiên. Âm thanh này chính là âm thanh của cung chủ thao sinh nguyên. Bên ngoài hắc thạch địa sát trận, bên trong hải vực trước động của tộc Đằng Giao có hơn 40 bóng đen đang đứng thẳng. Trong 40 người đó có ba mươi mấy người tộc Đằng Giao còn cao hơn cả người tộc Ly Thủ. Dáng người của tộc Đằng Giao hết sức khôi ngô. Bọn họ lại mặc khôi giáp được chế tạo từ xác tôn hùng. Nhìn bọn họ, cho dù là nam hay nữ thì làn da cũng có màu xanh đen, không hề có lấy một sợi tóc chỉ có hai cái râu dài bằng thịt. Còn 7-8 bóng người khác thì giống như loài vượn, mềm mại hơn, chính là tộc thủy tính. Phía sau đám người đó có 5-6 bóng người đang liên tục di chuyển đồng thời khắc những đạo phù lục lên các vị trí. Mấy cái bóng đó đều mặc trường bào màu lam, trên mắt có một cái viền bằng vàng với mái tóc màu lục. Bọn họ đúng là người của tộc Long Nghê. Bọn chúng tới đây không ngờ lại nhanh chóng rút lui. Nhìn đám người thương lãng cung được hồn thiên thối hỏa luyện bao phủ biến mất trong tầm mắt. Người cầm đầu của tộc Đằng Dao cảm thấy ngạc nhiên. Tuổi của người tộc Đằng Dao càng cao thì râu càng dài. Cái râu của người này dài tới gần bụng thì ít nhất cũng phải hơn 400 tuổi. Cầu Thương Dương, Hi là chúng ta đuổi theo giết đám người thương lãng cung đó? Một người tộc thủy tính đứng bên cạnh người tộc Đằng Dao đầy sát khí. Trên cổ tay của người đó có một viên minh châu to bằng trứng chim bồ câu, tản ra dao động pháp lực rất nhiều. Đúng vào lúc này, Một con cá nhỏ giống như con thoi bơi nhanh từ xa lại, lao thẳng tới đỉnh đầu đám người đó. Tốc độ của con cá nhỏ đó cực nhanh, so với xích huyết ngô chu còn nhanh hơn mấy lần. Trong lúc nó bay tới, quanh thân nó, âm thanh phát ra những tiếng nổ khiến cho người ta tưởng như nó không phải là bay tới mà đột nhiên xuất hiện. Con cá nhỏ vừa mới lao vào trong núi thì đột nhiên có một cái bóng nhanh chóng lao ra. Từ xa nhìn lại trong cái bóng đó giống như một con cá lớn nhưng khi nhìn kỹ thì rõ ràng là một nam tử có cái đuôi cá với tướng Mạo Anh Tuấn. Nam tử đó vừa mới xuất hiện liền nhanh chóng lao tới nói với cầu thương dương, cầu thương dương. Có 16 chiếc xích huyết ngô chu đang lao tới đây. Chúng còn cách chừng 100 dặm nữa. Chẳng trách mà đám người thương lãng cung rút lui. Bọn họ đợi 16 cái xích huyết ngô chu tới đây rồi mới quyết chiến với chúng ta. Ánh mắt của nam tử tộc Đằng Giao có râu dài tới bụng trở nên sắc bén, một trăm dặm, đủ thời gian cho trận pháp của chúng ta hoàn thành. Chúng ta ở đây chờ chúng, cho chúng biết tay chúng ta. Mười dặm trước mặt chính là núi Anh Giao, động của tộc Đằng Giao. Người của Thương Lãng Cung vẫn chưa tới hay sao? Tộc Ly Thủ cũng như những yêu tộc sống dưới nước có khả năng nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Vì vậy mà khi còn cách núi Anh Giao chừng mười dặm, Lạc Bắc liền nghe thấy âm thanh ngạc nhiên của Liên Nhiêu Ly. Đã gần tới đồng của tộc Đằng Giao. Vừa nghe thấy Liên Nhiêu Ly nói vậy, Lạc Bắc liền cảm thấy chuyện đám người thương lãng cung còn chưa tới đây là điều không thể. Cho dù tốc độ của xích huyết ngô cho có nhanh hơn rất nhiều pháp bảo thủy động thì với thời gian bằng đó tại sao người thương lãng cung vẫn chưa tới đây? Nhưng Lạc Bắc cũng cảm nhận được nơi đây chưa hề có trận đại chiến nào xảy ra. Bởi vì nơi có đại chiến thì phải có cảm giác pháp lực dao động hỗn loạn. Chẳng lẽ Nam Gia Ngư và ông Lam Thanh lừa chúng ta? Lạc Bắc cho xích huyết ngô chu dừng lại. Hắn có thể khẳng định khuôn mặt của Nam Gia Ngư và ông Lam Thanh không hề có chút dối trá. Vì vậy mà sau khi trầm ngâm một lúc, Lạc Bắc liền nói, Liên Nhiu Ly. Li. Hay là ngươi lên tiếng đi? Được. Liên Nhiu Ly li cũng thấy đây là cách hay nhất. Liên nhiêu ly -li của tộc ly thủ cầu kiến Sức mạnh của tộc ly thủ rất khủng bố Mặc dù liên nhiêu ly -li không thể sử dụng chân nguyên nhưng âm thanh phát ra cũng chẳng khác gì tiếng sấm, vọng khắp mọi nơi Liên nhiêu ly -li. Tại sao các ngươi lại có xích huyết ngô Chu của thương lãng cung? Âm thanh của liên nhiêu ly -li vừa mới dứt thì một giọng nói khác cũng vọng ra Tuy nhiên không hề có bóng người nào xuất hiện Rõ ràng là bọn họ hết sức cẩn thận 16 chiếc xích huyết ngô chu này do chúng ta cùng với Lạc Bắc, Thái Thúc và người của hiên hồ tông cướp được từ Tây Thương Lãng Cung. Liên nhiêu ly lớn tiếng trả lời. Lạc Bắc, Thái Thúc, là hai người cứu người núi Quý Du và trở thành kẻ địch của huyền môn trong thiên hạ. Từ trong núi anh giao vọng ra một giọng nói kinh ngạc. Chúng ta cứ đi ra khỏi xích huyết ngô chu cho bọn họ thấy rõ đi. Ly nhiêu ly nhìn thấy không có người nào xuất hiện thì biết bọn họ vẫn e ngại, sợ mình bị đám người thương lãng cung cầm tù, lừa họ. Được. Lạc bắt cũng chẳng hề do dự. Bước ra khỏi xích huyết ngô chu rồi thả sơn hà xã tắc chung. Sau đó hắn cùng với Thái Thúc cùng đứng trên đỉnh chung. Thái Thúc liền phóng tân thiên trạm lô phát ra ánh sáng màu bạc lấp lánh bên người mình. Phi kiếm thuộc sơn. Tân thiên trạm lô. Đúng là bọn họ. Quả nhiên khi Thái Thúc phóng tân thiên trạm lô thì có tiếng nói đồng thời có hai người từ trong núi bay ra. Hai bóng người đó có một lớn một nhỏ. Lớn thì cao hơn liên nhiêu li một cái đầu còn nhỏ thì tương đương với Lạc Bắc. Hai người đó chính là người của tộc đằng Giao có râu dài tới bụng và người của tộc Thủy Tính cầm viên Minh Châu. Lạc Bắc Thái Thúc Xem ra thanh danh của các ngươi bây giờ còn cao hơn cả tộc ly thủ của chúng ta. Khi là tộc trưởng Bách Thái của tộc Thủy Tính, Liên Nhiêu Ly lắc đầu với Lạc Bắc và Thái Thúc. Khi nhìn thấy rõ một trong hai người lao ra, Y liền nói với Lạc Bắc và Thái Thúc rồi bước lên nghênh tiếp, Bách Thái. Vị này là Liên Nhiêu Ly. Đây là tộc trưởng cầu thương dương của tộc Đằng Giao. Không thể ngờ được điều khiển xích huyết ngô chu lại là các ngươi. Nếu biết là các ngươi thì vừa rồi chúng ta đã đuổi theo đám người thương lãng cung đó. Người thương lãng cung đã tới lại rút lui. Nghe thấy Cầu Thương Dương nói vậy, Lạc Bắc liền thầm nhủ. Cầu Thương Dương nói tiếp, các ngươi theo chúng ta vào núi anh giao rồi nói sau. Tộc Long Nghê đã bố trí xong trận phát. Các ngươi cẩn thận đi theo sau chúng ta, đừng có đi nhầm. Chương 160: Quy thế của yêu vương. Trong đám huyền môn thì lợi hại nhất về trận pháp chính là đại tự tại cung. Không biết trận pháp do tộc long nghề bố trí có uy lực như thế nào? Lạc Bắc biết, trận pháp là một thứ kiến thức vô cùng huyền ảo. Gần như trên tất cả các loại pháp bảo đều có trận pháp. Lúc xem điển tịch ở thuộc Sơn, Lạc Bắc có xem quan một số luận điểm tương thông giữa thuật pháp và trận pháp. Dựa theo luận điểm của vị tiền bối kia thì khi thi triển pháp thuật đó là sử dụng chân nguyên độc đáo để dẫn động trời đất. Giống như một cái trận pháp được sáng tạo trong nháy mắt. Mà một số trận pháp cố định lại có đặc điểm lấy nguyên khí tạo ra uy lực của trời đất để đối địch. Đối với luận điểm này, Lạc Bắc cảm thấy rất có lý. Hắn cũng biết đại hình trận pháp khơi thông thẳng với nguyên khí trong trời đất, lấy oai của trời đất để sử dụng. Cái loại trận pháp này có uy lực so với pháp thuật bình thường còn mạnh hơn nhiều. Vì vậy mà mặc dù có suy nghĩ như vậy nhưng Lạc Bắc cũng không dám thử. Chỉ bám sát theo tộc trưởng tộc đằng Giao và tộc Thủy Tính để đi vào bên trong Cái trận Pháp này cũng thật sự thần kỳ Bám theo phía sau cầu Thương Dương và Bách Thái Lạc Bắc không hề cảm nhận thấy một chút hơi thở của trận Pháp Cứ vậy mà đi thẳng vào trong đám thực vật kỳ dị của núi Anh Giao Người tộc Long Nghê Đi theo sau cầu Thương Dương và Bách Thái Lạc Bắc liên nhiêu ly li cùng với đám người mộ hàm phong tiến vào trong một cái động lớn Cái động này dài chừng hơn 40 trượng. Toàn bộ nước biển bị ngăn cách ở bên ngoài. Đứng bên trong có năm người vái mái tóc xanh thẳm. Lạc Bắc nhận ra ngay năm người này chính là người tộc Long Nghê. Chỉ có điều sắc mặt của họ hơi nhợt nhạt, dường như do mất quá nhiều sức. Đây là tộc trưởng ôn Đông Thanh của tộc Long Nghê. Cầu thương Dương gật đầu với năm người tộc Long Nghê một cái rồi giới thiệu với đám người Lạc Bắc. Sau đó Y quay sang hỏi thẳng Lạc Bắc và Liên nhiêu Ly. Li. Tại sao các ngươi lại đi với nhau và chiếm được 16 cái xích huyết ngô chu này? Sau khi chúng ta bị Thương Lãng cung tập kích muốn dựa vào Tử Ngọc Hỏa Thảo để luyện thành Tam Thần Long Thể. Ly nhiêu Ly nhìn Cầu Thương Dương mà từ từ nói hết mọi chuyện. Cho tới khi gã nhắc tới Thất Hải Yêu Vương thú, sắc mặt của đám người Cầu Thương Dương đều thay đổi. Thất Hải Yêu Vương thú? Ngay cả Thất Hải Yêu Vương thú cũng xuất hiện? Đúng vậy, Liên nhiêu ly lại nói tiếp tới chỗ thao sinh nguyên đích thân xuất hiện, rồi lạc bắc tự tay đánh chết đinh ngao thì đám người cầu thương dương không giấu được sự khiếp sợ. Nhưng khi nghe thấy liên nhiêu ly nói tới việc lạc bắc định liên kết yêu tộc trong thất hải, tìm tới động thủy tín mới biết được thương lãng cung định tập kích núi Anh Giao vì vậy mà tới đây cứu viện thì nét mặt bọn họ lại xuất hiện sự kiêu ngạo. Tới đây cứu viện. nếu không phải đám người thương lãng cung phát hiện ra các ngươi rồi bỏ chạy thì hôm nay có khả năng chúng đã chết hết ở đây liên nhiêu ly li. nếu là phụ thân ngươi thì lão chắc chắn biết không có thất hải yêu vương thú thì việc kết hợp yêu tộc trong thất hải chỉ là lời nói suông có ý gì nghe thấy cầu thương dương nói vậy liên nhiêu ly li liền ngẩng người các ngươi theo ta tới đây xem thì biết cầu thương dương ngạo nghễ nhìn liên nhiêu ly li và đám người lạc bắc sau đó xoay người vọt lên phía trên Lạc bắt lệnh cho quốc đạo tử biến Sơn Hà xã tắc chung cao lên một trượng, cuốn lấy cả liên nhiêu ly và mộ hàm phong đi theo cầu thương dương lên đỉnh hang. Cho tới khi xuyên qua, bọn họ phát hiện được đang đứng trên đỉnh của núi Anh Giao. Người tộc Kim Thiêm Trên đỉnh núi Anh Giao có cắm cờ nhỏ xung quanh theo thứ tự bốn loại màu sắc vàng, xanh, hồng, bạc. Mỗi một lá cơ dường như được chế tạo từ một loại da cá nào đó rồi không biết nhụm thế nào mà tạo ra được bốn màu ống ánh như thế. Cầu thương dương cầm cái cờ màu vàng dơ lên, lập tức có hơn mười bóng người đột nhiên từ trong núi vọt ra. Khi nhìn thấy mấy người đó, đám người liên nhiêu ly liền lắp bắp đầy kinh hãi. Tộc Kim Thiền Thị lực của Lạc Bắc và Thái Thúc so với đám người tộc ly thủ kém hơn rất nhiều. Chờ cho tới khi thấy rõ mười bóng người đó, Lạc Bắc và Thái Thúc mới thấy dáng người của họ hơi ụt địch, và giống như da cá sấu, đầu bẹp, Mà con mắt cũng hơi lồi, hơn nữa còn có màu vàng chanh. tộc kim thìm cũng là dị tộc thời thượng cổ nhìn thấy nét mặt của lạc bắc và thái thúc mộ hàm phong nói nhỏ với hắn trời sinh ra bọn họ am hiểu pháp quyết hệ kim cương phong có uy lực không hề kém pháp quyết của long tộc nhìn thấy liên Như ly giật mình cầu thương dương chỉ nở nụ cười ngạo nghễ rồi lại cầm cây cờ nhỏ màu bạc vung lên một tiếng nổ nữa tiếp tục xuất hiện lạc bắc lại nhìn thấy một đám người xuất hiện trong tầm mắt của mình Mười mấy người có đuôi cá này bao gồm năm nữ và sáu nam. Cho dù là nam hay nữ thì cũng đều có mái tóc màu vàng nhạt, khuôn mặt vô cùng túng mỹ. Nhân ngư Thái Thúc nhìn thấy mười mấy người đó thì thốt lên tiếng kêu nho nhỏ. Đây không phải là nhân ngư mà là người tịch tộc. Mộ Hàm Phong vừa nhìn thấy hình dạng của những người đó thì kinh hãi. Nhanh chóng giải thích với Lạc Bắc và Thái Thúc. Trước đây, tịch tộc là yêu tộc mạnh nhất của Tây Hải. Nam tử của tịch tộc sinh ra đã nắm phương pháp ngự thú, có thể điều khiển rất nhiều thủy tộc trong thất hải. Con gái tịch tộc mặc dù không thể ngự thú nhưng cũng có một thứ thiên phú độc đáo. Trong đời, họ có thể một lần niệm tịch tộc đàn âm. Nó có thể triệu tập động vật biển mạnh nhất trong vòng ngàn dặm tới giúp. Có thể triệu tập hải thú trong vòng ngàn dặm tới giúp. Lạc bắc lắp bắp, vậy chẳng phải là có thể triệu tập được thất hải yêu vương thú hay sao? thất hải yêu vương thú là vương giả trong thất hải vượt qua các yêu tộc khác mộ hàm phong lắc đầu đàn âm triệu tập không thể triệu tập được thất hải yêu vương thú nếu không chỉ cần biết nó ở đâu mà cất một khúc đàn âm thì thất hải yêu vương thú chẳng phải trở thành người của tịch tộc hay sao trong thất hải có rất nhiều hải thú mạnh cho dù không thể triệu tập được thất hải yêu vương thú thì một con hải thú được gọi tới cũng có thực lực tương đối khá Lạc Bắc vừa mới nghĩ như vậy thì lại đột nhiên cảm nhận được từng làn hơi thở cực mạnh ập tới. Vừa mới quay đầu, Lạc Bắc liền thấy có sáu cái bóng đi theo sau người của tịch tộc. Sông đầu xương xà. Lam dực hổ văn thú. Độc giác đằng quy. Vừa nhìn thấy sáu cái bóng to đó, ánh mắt của đám người liên như liên như dại ra. Chiều cao của sáu cái bóng đó đều vượt qua bốn trượng. Ngoài cùng bên trái là ba con hải xã có hai cái đầu khổng lồ. Đứng giữa là hai con hải thú có bốn chân dài, lớp da có sọc giống như da hổ nhưng lại có hai cánh màu lam, cộng thêm đôi nanh giống như nanh hổ. Con còn lại là một con rùa biển, chỉ có điều trên thân nó có hình bát quái và trên đầu có một sừng. Lạc Bắc Thái Thúc Các ngươi không thuộc thủy tộc cho nên có khả năng không biết tới những con hải thú này. Cầu Thương Dương gật đầu với người cầm đầu của tịch tộc rồi nói tiếp, tịch Tây Nguyên. Ngươi để cho Lạc Bắc và Thái Thúc thấy được quy lực đám hải thú của ngươi đi. Được. Nam tử anh Tuấn có mái tóc xoăn dường như là thủ lĩnh của tịch tộc cười cười cũng không nói thêm câu gì khác. Lạc Bắc chỉ thấy y vung tay lên một cái. Con độc giác đằng quy liền hơi ngẩn đầu. Từ trên cây sừng của nó xuất hiện một làn khí vàng bốc lên nhanh chóng bao phủ thân hình của sáu con hải thú vào bên trong. Nguyên khí hệ thổ mạnh thật. Khi làn khí vàng tràn ra, Lạc Bắc và Hát Tê liền cảm thấy mùi bùn đất nồng nặc. Làng khí đó nhanh chóng kết lại thành một lớp nham thạch màu vàng rất dày. Nhìn thấy Lạc Bắc và Thái Thúc hơi giật mình, tịch Tây Nguyên lại cười cười rồi sau đó lớp nham thạch đó nhanh chóng biến thành khí vàng rồi biến mất. Con hải thú này am hiểu pháp quyết hệ thổ. Lạc Bắc vừa mới nghĩ như vậy thì một nam tử của tịch tộc khác lại phất tay với sông đầu xương xà. Còn chưa kịp nhìn thấy động tác của nó ra làm sao thì một cái cột nước trắng xóa to bằng cái thùng xuất hiện vắt ngang dưới làn nước sâu. Nhìn kỹ thì có thể thấy nó được ngưng tụ từ bông tuyết. Điều này chứng tỏ sông đầu Sương Xà là một con hải thú am hiểu pháp quyết băng hệ. Lúc này, con lam dịch hổ văn thú dường như bị mùi bùn đất làm cho khó chịu mà gừ gừ mấy tiếng. Nó không thích bị đằng quy dùng hệ thổ bao bọc. Một gã nam tử khác của tịch tộc cười nhẹ rồi phất tay. Lam dược hổ văn thú liền giải phóng tiếng rít khiến cho vô số những cơn gió và những lưỡi đau nước xuất hiện đánh thẳng vào những loại thực vật giống như cây nấm trên núi Anh dao, cắt chúng ra thành những mảnh nhỏ. Con sông đầu xương xà trời sinh hiểu được pháp quyết băng hệ. Lam dược hổ văn thú thì trời sinh đã nắm được pháp quyết hệ thủy. Còn độc giác đằng quy thì nắm được pháp quyết hệ thổ. Còn tịch tộc thì trời sinh đã có được năng lực điều khiển hải thú Nhìn cái cây thực vật bị cắt thành từng mảnh nhỏ, cầu thương dương có chút đắc ý Mặc dù một người của tịch tộc chỉ có thể khống chế được một con hải thú nhưng chúng đều là hải thú rất mạnh Cho dù là ta nhiều lắm cũng chỉ có thể đối phó được với hai, ba con Ngoài ra, tịch tộc lại còn có thể gắn kết với rất nhiều hải ngư cho nên động tĩnh trong phạm vi mấy trăm dặm đều không thoát khỏi tầm mắt của chúng ta Còn nữ tử tịch tộc thì trong cả đời có thể thi triển tịch tộc đằng âm một lần triệu tập hại thú mạnh nhất trong vòng ngàn dặm tới trợ giúp. Có điều bọn họ vẫn chưa hề thi triển tịch tộc đằng âm. Tịch tộc, tộc Thủy Tín, tộc Kim Thiền cùng với tộc đằng Giao chúng ta và tộc Long nghe bậy ra trận phát. Cầu Thương Dương bẻ gãy một cái thực vật kỳ dị bên cạnh rồi ném ra xa. Cái đoạn cây bị Cầu Thương Dương bẻ dài tới chừng 20 trượng, nhìn chẳng khác gì một cây lao. Nhưng khi nó bay cách mọi người chừng 50 trượng thì một lớp cương khí màu trắng đột nhiên từ dưới nền đất bốc lên khiến cho đoạn thân cây trong nháy mắt biến mất. Chúng ta đứng ngoài nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhưng không biết ở trong trận như thế nào. Cầu thương dương nhìn nơi cái cây biến mất rồi nói, mặc dù lần này tộc Long Nghê từ tìm tới nhưng lúc trước thật ra chúng ta đã có tin tức qua lại. Chúng ta đã dựa theo ôn Đông Thanh chỉ dẫn mà nối thông 72 con đường tới thẳng lớp dung nham bên dưới lòng đất. Lần này, tộc Long nghe tới đây là để giúp chúng ta bố trí thành công thiên vi di tinh trận của họ. Sau khi cái trận pháp này được bố trí xong thì có thể tự mình phát động. Chỉ có một cửa sinh để ra vào còn lại cho dù là dưới lòng đất hay trên bầu trời cũng sẽ bị trận pháp di chuyển tới dung nham bên dưới lòng đất. Một khi xuống đó, xung quanh toàn là khí địa tâm hỏa sát, nếu không có tu vi độ kiếp chân tiên thì cơ bản không thể nào bảo vệ được mình. bị di chuyển thẳng vào trong hỏa mạch dưới lòng đất thì đừng nói là ly hỏa không thể chống được mà cho dù pháp bảo cũng bị hòa tan sát khí dưới đó cũng khiến cho người ta không thể hành động cho dù ta có hắc mộc chỉ năm xa cũng không thể nào xông ra được vừa nghe thấy trận pháp lợi hại như thế lạc bắt liền nhíu mày với tộc đằng giao thủy tín kim thiền tịch tộc lại thêm trận pháp của tộc long nghê thì đúng là có thể khiến cho thương lãng cung một sự đau khổ tới lúc này Thì liên nhiêu ly cũng hiểu được tại sao khi cầu thương dương nghe thấy mình tới cứu viện thì nét mặt vẫn có sự kiêu căng. Trong lúc vô hình, núi Anh dao đã bí mật tích tụ lại thành một lực lượng không hề nhỏ. Hơn nửa lần này đón đánh thương lãng cung thì đám người cầu thương dương dường như đã có sự chuẩn bị trước. Cầu thương dương. Hiện tại ta đã hiểu được tại sao ngươi nói người thương lãng cung sẽ chết ở đây. Nhưng núi Anh Giao có được thực lực như thế này cũng là do kết hợp nhiều yêu tộc lại. Vậy tại sao ngươi lại nói việc kết hợp yêu tộc trong thất hải nếu không có thất hải yêu vương thú chỉ là một lời nói suông? Lại còn nhắc tới phụ thân của ta là có ý gì? Liên nhiêu ly hiểu được rồi thì không nhịn được mà hỏi đám người cầu thương dương. Đó là do thời gian quá dài cho nên chuyện thất hải yêu vương các ngươi không được rõ lắm. Nếu là người có tuổi như phụ thân ngươi thì bọn họ sẽ hiểu rõ. Chỉ sợ ngay cả tộc đằng giao chúng ta từng là chấp trượng yêu vương. Người tịch tộc từng là những người ngự thú của yêu vương thì ngươi cũng không biết. Cầu thương dương cất tiếng cười lạnh, nếu ngươi không biết ta sẽ nói cho ngươi biết. Chấp trưởng yêu vương. Tọa tiền ngự thú. Ly nhiêu ly và đám người lạc bắt đều ngẩn người. Trong tiếng cười lạnh của cầu thương dương, hơn 10 bóng người từ trong núi Anh dao cũng lao ra. Những cái bóng đó tất cả đều là dao lông có màu xanh đen. Ngày xưa, thất hải yêu vương thống nhất thất hải. Yêu tộc trong thất hải thành tâm quy phục đó là tại sao? Đó là vì thất hải yêu vương coi yêu tộc chúng ta ngang hàng, hơn nữa còn vì yêu tộc khiến cho các môn phái trong thiên hạ không thể ức hiếp yêu tộc trong thất hải. Khi thất hải yêu vương thống nhất thất hải, mỗi khi đi tuần, mỗi lần đối địch đều cử thất hải yêu vương thú. Phía trước có trăm con thú do tịch tộc điều khiển. Có mười yêu tộc khác lập trận xung quanh bao gồm thất hải ngũ sắc, tứ hải vân kỳ, du phiêu hề quan phiến. Định Hải Kim Tinh, Trắc Ảnh tràng, Thanh Nguyệt Việt đẳng Pháp Bảo. Tộc Đằng Giao chúng ta cũng là một trong số đó. Quy thế lúc đó hết sức to lớn thường khiến cho đối thủ không cần đánh đã tự thua. Nhưng Thất Hải Yêu Vương tại sao có thể thống nhất được Thất Hải? Đó không chỉ bởi vì tu vi của người cực cao, làm việc công chính mà cơ bản là nằm hết ở Thất Hải Yêu Vương Thú. Sau khi nói to câu đó, cầu thương dương quay sang hỏi Liên Nhiêu Ly. Li, Ngươi nói xem trong thất hải mới sinh mấy ngày không biết thành hình người nhưng lại có được thần trí, có thể kết nối với yêu tộc và người tu đạo khác thì có bao nhiêu nhánh yêu tộc như thế. Trong thất hải có bao nhiêu yêu tộc cho dù mới sinh mấy ngày không thể biến thành hình người nhưng lại có được thần trí, có thể kết nối với người tu đạo và yêu tộc khác. Nghe thấy câu hỏi của cầu thương dương, lại nhìn những con dao lông màu xanh đen, liên nhiêu ly giật mình rồi đột nhiên nhận ra từ trước tới giờ mình đã xem nhẹ một vấn đề. Vì vậy mà y không thể mở miệng. Ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không? Cầu thương dương nhìn sắc mặt của liên nhiêu ly mà cười lạnh, như tộc đằng giao chúng ta và tộc ly thủ các ngươi tới một tuổi tác nhất định, quá trình tu luyện lâu sẽ biến thành hình người. Nhưng tính cả mấy nhánh đã mai danh ẩn tích trong thất hải thì trời sinh đã có thể biến thành hình người có chừng 11. 12 nhánh Còn mở thần trí lại có thể kết nối với yêu tộc khác thì có 20 chi. Hiện tại các ngươi có mặt ở đây nữa thì có thể nói núi anh giao đã chiếm hơn nữa. Diện tích của Thất Hải so với 19 châu của Trung thổ rộng hơn không biết bao nhiêu lần, có rất nhiều yêu tộc hùng mạnh. Nhưng phần lớn đều giống như độc giác đằng quy, làm giật hổ văn thú có được thần thức, hiểu được cách tu luyện nội đan nhưng lại không thể nào nối kết được với yêu tộc khác. Đương nhiên, đám yêu tộc này nếu tới cảnh giới phá toái kim đan thì cũng có thể biến thành hình người, hiểu được đạo lý. Nhưng cũng bởi vì diện tích của thất hải quá rộng, không thể sánh với mật độ dân cư dày đặc trên 19 châu của Trung Thổ, huyền môn dày đặc. Yêu tộc rất ít khi gặp nhau, nếu muốn tu luyện tới cảnh giới phá toái kiên đan thì so với yêu tộc ở Trung Thổ còn khó hơn. Yêu tộc trong thất hải chúng ta luôn chỉ đi lại với nhau, trời sinh đã có địch ý với con người. Cho dù là tịch tộc cũng chỉ có thể một người điều khiển một yêu thú. Nếu muốn kết hợp yêu tộc trên quy mô lớn cơ bản là chuyện không thể. Chỉ có thất hải yêu vương thú là yêu thú mạnh nhất trong thất hải, trời sinh đã là vương giả của yêu thú. Hơn nữa, thất hải yêu vương thú có một thiên phú gần như có thể nói là độc nhất trong thất hải đó là kết nối tất cả yêu tộc. Vì vậy mà năm đó thất hải yêu vương mới có thể thống nhất yêu tộc trong thất hải. Ánh mắt cầu thương dương sáng ngời nhìn liên nhiêu ly và lạc bắc, không có thất hải yêu vương thú thì cho dù có thể liên hợp rất nhiều yêu tộc thì lấy ai làm vương. Hiện tại thương lãng cung đang có thế mạnh, chính là lúc mà yêu tộc nguy hiểm nhất. Thất hải yêu vương thú xuất hiện đó là cơ hội cho yêu tộc trong thất hải chúng ta gặp nhau, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người trở thành chủ nhân của nó và trở thành thất hải yêu vương. Dừng một chút, cầu thương dương nhìn Lạc Bắc rồi nói, Lạc Bắc. Việc ngươi làm cùng với lòng dạ đều khiến cho chúng ta thật sự bội phục. Nếu thất hải yêu vương thú nhận ngươi làm chủ nhân thì đừng nói là tộc đằng giao chúng ta mà có khả năng tất cả yêu tộc ở đây sẽ tôn ngươi làm vương, nghe theo lệnh của ngươi. Nhưng ngươi cứu thất hải yêu vương thú, còn nó chưa chịu nhận ngươi làm chủ nhân. Vậy thì thất hải yêu vương là một người hoàn toàn khác. Đúng vậy. Nghe thấy cầu thương dương nói vậy, đám người tộc Thủy Tín, tộc Kim Thiềm và Tịch tộc đều gật đầu. Lạc Bắc Chúng ta đều hết sức bội phục ngươi, nhưng nếu không phải là chủ nhân của Thất Hải Yêu Vương thú thì chúng ta không thể coi đó là vua. Nghe theo lệnh được. Thống nhất yêu tộc trong Thất Hải nếu không có Thất Hải Yêu Vương thú thì chỉ là một lời nói suông.